Cố Kiều còn không kịp trở lại trước giường đem khăn đoan một lần nữa đắp lên, hắn cũng đã đẩy cửa đi đến, sau đó đem bên người nàng nha hoàng chi đi, đi lên trước tới. Cố Kiều cũng lười đến trang, chạy nhanh tiến lên nâng dạy hắn, ninh mày hỏi, như thế nào hướng đến như vậy say. Thẩm chiêu lại đột nhiên bắt được cổ tay của nàng, ủy khuất mà ràng đạo, người ghét bỏ ta. Là rất ghét bỏ, một thân mùi rượu, xú đã chết. Lời nói là như thế này nói, nàng lại không có đẩy ra hắn, mà là đỡ hắn đến mép giường ngồi xuống. Thẩm Chiêu lại ở ngồi xuống sau thuận thế đem nàng xả tới rồi trong lòng ngực, hai mắt mê lim mà nhìn nàng, cười nói: "Tiểu Nhi, ngươi hôm nay hảo mỹ." Hảo Hảo ngồi, "Ta đi giúp ngươi châm trà tỉnh tỉnh rượu." "Không cần." Thẩm Chiêu nói, phản thân liền đem nàng áp đến trên giường. "Thẩm Chiêu, ngươi, theo sau, Cố Kiều Sở hữu lời nói đều bị hắn ngăn chặn. Nàng từng nói, "Rượu hợp cẩn còn không có uống đâu." Cố Tình người này chết trầm chết trầm, đẩy cũng đẩy không khai. Mà bất quá một lát, Nàng trên đầu sáng nay tỉ mỉ quấn lên búi tóc còn có tất cả vật trang sức trên tóc liền toàn bộ tán loạn, cùng nhau loạn còn có nàng tim đập cùng hô hấp. Kiều Nhi, ta rốt cuộc cưới đến ngươi. Thật lâu sau, thầm chiêu rốt cuộc nước mắt nhìn nàng, nghiêm túc mà giảng đạo. Cái này đổi cố kiểu ánh mắt mê ly. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, ngươi không có say. Say như thế nào bởi ngươi? Thầm chiêu cười khẽ. Cố kiểu tức khắc cảm thấy chính mình chơi, vội vàng rỗi tay đẩy hắn, tránh ra. Đừng nóng giận. Vì phu cũng là bất đắc dĩ, bằng không cố lăng bọn họ như thế nào dễ dàng buông tha ta. Nói, hắn úi người ở nàng cái chán in lại một nụ hôn, lúc này mới đứng dậy, cười nói, nổi lên. Cố Kiều khí lập tức liền tiêu một chút, ngay sau đó vớt chính mình tùng suy sụp đầu tóc, rồi nói, ta như vậy còn như thế nào gặp người. Thầm chiêu thượng thủ đem treo ở nàng trên đầu kim thoa hoàn toàn gỡ xuống. Chỉ một thoáng, nàng một đầu tóc đen liền rơi rụng xuống dưới. Cố Kiều đang muốn tức giận. Thẩm chiêu lại đột nhiên tiến đến nàng gương mặt bên, nói nhỏ, vi phu cho ngươi sơ, thế nào? Cố kiều trong lòng ngảy dựng sắc mặt từng đỏ, lại không chịu bại hạ trận tới, lập tức nhướng mày đáp, hảo a. Xem hắn như thế nào sơ? Thẩm chiêu lập tức nắm tay nàng, đem nàng kéo đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, theo sau cầm lấy cây lược gỗ, nhẹ nhàng mà thế nàng đem tóc loát thuận. Thủ pháp không tồi sao? Cố kiều nhịn không được giảng đạo. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đem chính mình ra đầu cấp xả đau đầu không nghĩ tới xem này thủ pháp, còn rất thuần thục. Khi còn nhỏ Tiểu Vãn sẽ không trải đầu, chính là ta giúp nàng sơ, năm đó nhéo đứt nàng rất nhiều tóc, tài học biết cửa này tay nghề. Thẩm Chiêu cười đáp. Cố Kiều ở trong lòng yên lặng mà thế Thẩm Vãn bốc một phen đồng tình nước mắt, theo sau nhìn về phía gương đồng Thẩm Chiêu ôn nhu mặt mày, trong lòng tạo nên một mảnh gợn sóng. Nhưng là này phiến gợn sóng ở nhìn đến Thẩm Chiêu cho chính mình sơ nam tử kiểu tóc thời điểm, liền biến thành cự thạch đầu hồ cuộn sóng. Thẩm Chiêu, ngươi đang làm gì? Nàng ngạc nhiên hỏi. Mang người đi cái địa phương. thẩm chiêu thế nàng thúc hảo phát quan, sau đó xoay người liền đi trong ngăn tủ lấy hai bộ kỵ giả bộ tới. Đây là. Người không phải vẫn luôn muốn đi kinh giao phi ngựa sao? Đi. Cố kiều tức khắc kinh ngạc cực kỳ, đại hôn cùng ngày, chúng ta đi. Đi phi ngựa. Tiên viện ồn ào náo động, còn không biết bao lâu phương hưu. Thế nào, muốn đi sao? Cố kiều đối thượng hắn ánh mắt đen lấy, trong lòng tức khắc nảy lên một trận hương phấn, vội vàng gật đầu đi. Thẩm Chiêu đang định cởi hỉ bảo, Cố Kiều lại đột nhiên cầm hắn cánh tay, chậm đã, ta nhìn nhìn lại. Nói xong, nàng từ đầu đến chân đem Thẩm Chiêu tinh tế đánh giá. Hắn vốn là sinh đến cực kỳ tuấn lãng, này vui mừng long trọng nhan sắc cũng có thể nhẹ nhàng không chế, không chỉ như thế, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, này thân màu đỏ rực càng sấn đến hắn môi hồng răng trắng, tuấn lãng bắt mắt, làm trên mặt nàng không tự chủ được mà liền hiện lên ý cười. Từ nay về sau ngươi chính là người của ta, làm sao bây giờ? Cảm giác chính mình kiếm thiên Nàng nhịn không được cười nói. Thầm chiêu lập tức dôi tay, kia phu nhân, có thể hay không giúp vì phu cởi áo A. Bây giờ còn chưa được, còn có một việc. chương 741 cảnh Xuân Hảo, canh 2. Cố kiểu nói lập tức đi ra phía trước, sau đó ngâng lên trên bàn bầu rượu hướng cái ly rót rượu. Rượu hợp cẩn còn không có uống đâu. Nhạ, cấp. Thầm chiêu lập tức tiếp nhận nàng cái ly, sau đó cùng nàng ra bôi. Hai người cho nhau ngóng nhìn liếc mắt đưa tình chờ đến uống rượu xong, cố kiều mới hậu chi hậu rắc mà giảng đạo. đôi ta uống xong rượu còn có thể đi phi ngựa sao? có tính không say rượu lái xe. say rượu lái xe. thầm chiêu tuy rằng không biết say rượu lái xe cụ thể vì sao ý, nhưng từ mặt chữ ý tứ cũng đại khái có thể phân tích ra tới. lập tức giảng đạo, ngươi vừa uống rượu liền phạm mơ hồ, ta cũng không dám làm ngươi uống say, cố ý làm người đổi thành rượu trái cây. Chắc không được có chút ngọt nào đâu. thầm chiêu duỗi tay quát một chút nàng nhanh lên nhi thay quần áo chúng ta đi ra ngoài còn phải gấp trở về. Hảo, Cố Kiều nói bắt đầu giải chính mình trên người nút bọc. Thẩm Chiêu thấy nàng không e dè, khỏe môi nhịn không được nhẹ dương. Phu nhân thích đứng thật sự mau sao? Cố Kiều chừng hắn một cái, này có cái gì, lại không đổi chung ý ý. Vừa nói, nàng một bên nhanh nhẹn đem kỵ trang xuyên đến trên người, sau đó giảng đạo, ở chúng ta chỗ đó, tới rồi mùa hè, thời tiết quá nhiệt, trực tiếp có thể đai đeo quần đùi ra cửa, miễn bản nhiều thoải mái, đâu giống đại hi triều. Xuyên trong đó y không cẩn thận bị người nhìn thấy, đều giống như thất thân giống nhau. Đai đeo, con đùi. Đúng vậy, đai đeo có chút giống hiếm, chẳng qua mặt sau cũng co vải rẹn, sau đó đầu vai là hai căn dây lưng. Con đùi chính là đem ống quần xén cắt đến đùi căn đều có. Này đó còn không tính cái gì, còn có bikini, bờ biển phơi tắm nắng, còn có lộ ra trọn vẹn đâu Thầm chiêu càng nghe mày Linh đến càng chặt. Ngươi sẽ không tới một câu đổi phong bại tục đi. Cố kiều nhìn hắn hỏi. Thẩm Chiêu chạy nhanh đem trong cổ họng nghi vấn nuốt trở về, sau đó thấu đi lên nhẹ giọng giảng đạo, bất quá ngươi cũng nói, đó là bên kia thế giới, không phải đại hy chiều, cho nên ở chỗ này, chúng ta vẫn là ăn mặc kín mít một ít. Cố Kiều đang muốn biểu môi tỏ vẻ bất mãn, Thẩm Chiêu lại nói, bất quá cái kia cái gì đai đeo, bikini, có thể mặc cấp vi phu xem. Lưu manh. Như thế nào liền lưu manh? Ở các ngươi chỗ đó không phải rất bình thường sao, ta đây là làm ngươi ở trước mặt ta không cần câu nệ. Làm ngươi có thể làm hồi chính ngươi. Tà tin ngươi tả, Cố kiều lập tức đem trước giường dày chiều hắn ném qua đi. Thẩm chiêu vội vàng tiếp được. Hai người đùa giỡn một phen, cuối cùng là đem kỵ trang mà tốt, theo sau thẩm chiêu mang theo cố kiều phiên cửa sổ ra khỏi phòng. Đại hôn cùng ngày phiên cửa sổ trốn đi, cố kiều rất là vô ngữ, ai ở chính mình ra còn phải như vậy lén lút. Nhưng là không có biện pháp, ngoài cửa thủ nha đầu làm ai thì cố ý công đạo muốn xem trụ nàng phòng ngừa nàng ra sai lầm nếu là làm nha đầu biết được chính mình cùng thẩm chiêu như thế làm vậy chỉ sợ ngày sau lỗ thai phải bị mai thị nhắc mãi đến sinh cái kén tới rồi cửa nách lĩnh sơn sớm đã đem xe ngựa bị hảo không phải phi ngựa sao cố kiều nhịn không được hỏi con ngựa đã sớm làm lĩnh sơn bọn họ dắt ra khỏi thành hai ta trước ra khỏi thành lại nói cố kiều tức khắc hiểu được nguyên lai ngươi sớm có dự mưu thẩm chiêu cười cười đem nàng kéo vào trong lòng lực sau đó giảng đạo ngày mai tiến cung bái biệt hoàng thượng cùng bà cố ngoại quay đầu lại thu thập hảo hành lý, hồi môn qua đi chúng ta liền phải lý kinh. Đến lúc đó ngươi nơi nào còn có tâm tư chơi đùa, cho nên hôm nay lại thích hợp bất quá. Vậy ngươi làm gì không hôn trước Nương ở một bên như hổ rình ngồi, ta nhưng không như vậy đại lá gan. Cố kiều phụt một tiếng cười, sửa miệng rất nhanh sao. Hai người nói nói cười cười, đảo cũng không cảm thấy thời gian thong thả, chỉ chốc lát sau liền tới tới rồi kinh giao. Đế kinh địa thế trông trải, không giống Tùy Châu nhiều là vùng núi này trường đua ngựa liền ở bên hồ, địa thế bình thẳng, cực kỳ rộng lớn. Thả lúc này đã là tháng tư, thảo trường oanh phi, lệnh người vọng chim mà tâm sinh thư lãng chi khái. Lại có hồ nước trong suốt, ánh sau giờ ngọ ấm áp rào rạt ánh nắng, còn có kia trời xanh mây trắng, càng là gọi người tâm tình sung sướng. Lĩnh sơn sớm đã tới trước, lập tức dắt mã ra tới. Cố Kiều nhìn hình thể lược tiểu một ít kia thất ngựa màu mặt chín, lại xem bên cạnh thẩm chiều kia thất uy phong lấm lâm cao đầu đại mã, nhịn không được nói thầm. Ta này thua ở trên vạch xuất phát hảo đi. Chính là đổi lại đây ngươi cũng chạy không thắng ta, ngoan ngoãn lên ngựa, an toàn đệ nhất." Thẩm Chiêu nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cố kiểu dầu hạ miệng, vẫn là theo lời lên ngựa. Chờ ngồi ổn sau, nàng tiếp nhận Thẩm Chiêu đưa qua roi ngựa, lập tức hai chân một kẹp bụng ngựa, lặc khẩn dây cương, ngay sau đó dám một tiếng liền chạy trước. "Ta đi trước một bước." Nàng thanh âm bị phong lôi kéo thổi qua tới. Thẩm Chiêu sau này lui hai bước, nhìn nàng đánh mã đi xa thân ảnh, không cấm lắc đầu bật cười tiếp theo hắn xoay người lên ngựa, chiều nàng đuổi theo. cuối xuân ấm áp gió ấm ở nhanh như điện chớp gian bị xé rách, dục ngựa lao nhanh trùng, cố kiều chỉ cảm thấy sở hữu phiền muộn đều bị phong quất chạy, chỉ còn lại có vô tận quay ý. Thẩm chiêu thực mau liền đuổi theo nàng, giá cố kiều nhanh hơn tốc độ, nhưng là thẩm chiêu thực mau lại đuổi theo, cũng không siêu nàng, liền cùng nàng chạy song song với. cố kiều rẽ rùa hai lần, đơn giản từ bỏ, liền tính là đoạt chạy, nàng cũng chú định so bất quá thẩm chiêu. Theo sau nàng dần dần buông tốc độ, tin mã tử cương. Hào vui sướng. Nàng nhịn không được nghiêng đầu hướng thẩm chiêu giảng đạo. Thẩm chiêu thấy nàng lún đồng tiền như hoa, cũng đi theo cong lên khỏe môi. Lần trước thu tiền đại điển, nàng vốn nên thông khoái chơi đùa, lại bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng chỉ có thể đại ở liều trại, sau lại còn bị khương Hoắc dâm giữ, nghĩ đến từ trước thiếu nàng đủ loại, thẩm chiêu trong lòng liền tràn đầy ái náy. Cũng may từ nay về sau, hắn có cả đời thời gian có thể đền bù nàng, làm bạn nàng. Một lát sau, hắn mới vừa hỏi nói, mệt mỏi sao? Cố kiều lắc lắc đầu, cảm giác chính mình như là muốn bay lên tới dường như, một chút cũng không mệt. Ta còn nói ngươi nếu mệt, ta mang ngươi đi trong hồ nghỉ một chút. Trong hồ. Cố kiều tò mò, lập tức nghiêng đầu chiều trong hồ nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa cầu tàu bên ngừng một chiếc thuyền con. Là du hồ sao? Nàng hỏi. Đúng vậy. Thầm chiêu gật đầu. Hảo A. Chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau làm cái gì đều là vui vẻ. Thức mau, hai người đi vào cầu tàu, thậm chiêu đem má hệ hảo, sau đó đỡ cố tiểu lên thuyền, lúc này mới đi theo đi lên. Bên hồ trường rất nhiều lá sen, thời tiết này, lá sen điền điền, đang ở nỗ lực sinh trưởng tốt, còn chưa thấy nụ hoa, lại cũng có duyên dáng yêu tiểu phong tư. Thuyền lắc lư vài cái, quanh mình lá sen cũng đi theo tùy sóng kích động, cố tiểu không chỉ có không cảm thấy sợ, ngược lại còn vui vẻ mà mở ra cánh tay đi theo lay động. Tình cảnh này. Đột nhiên làm nàng nghĩ tới đã từng tương tự một màn. Nàng lập tức cười nói, đột nhiên nghĩ đến cái kia mùa hè, người, ta còn có tiểu vãn ở phơi kim trên mặt sông trống bẹ che luyện tập cân bằng thời điểm, không nghĩ tới nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua. Cũng không phải là, bất chi bất giác liền như vậy chút năm. Thẩm chiêu nói ngồi xuống, lay động thuyền mái chèo, sau đó hướng giữa hồ về tới. Cố kiểu thấy thế, lập tức nổi lên ý xấu, cũng đi theo ngồi xuống, cười nói, ta tới giúp người à. Nói nàng cầm lấy thuyền nhỏ thượng dự phòng trúc tương, quay rối dường như hướng tương phản phương hướng hoa, thuyền bắt đầu tại chỗ đảo quanh lên, mà nàng cho đùa dai thành công, tức khắc cười đến cùng cái hải tử dường như. Thẩm Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đơn giản thả tay, sau đó nằm ngửa dựa vào trên thuyền, đem tay gối cái hốc. Cố Kiều thấy chỉ còn lại có chính mình chèo thuyền, tức khắc không thú vị, lập tức thật cẩn thận mà đi qua, lại không nghĩ vừa đến phụ cận, đã bị thẩm chiêu tún đi xuống. A! Theo nàng một tiếng kinh hô, Nàng cả người rơi xuống thẩm chiêu trong lòng ngực, thuyền tức khắc quơ quơ, sợ tới mức nàng đại khí cũng không dám đúng ra. Trái lại thẩm chiêu, khoe môi còn ngậm bỡn cận ý cười, một đôi con ngươi càng là cùng hồ ly dường như. Ngã xuống đi hai ta liền biến thành gà rớt vào nổi canh, ngươi còn cười. Cố kiểu rối tay véo hắn. Thẩm chiêu bắt được tay nàng, phóng tới bên môi hôn một cái, không biết hối cải rằng đạo, này không phải không quăng ngã sao. Lại nói quăng ngã ta chẳng lẽ còn cứu không được ngươi. cố lời. Theo sau nghĩ tới cái gì, cũng lộ ra bỡn cợt ý cười, là Nga, có người biết bơi nhưng hảo, khốn long đằm đều không ở sợ, năm đó còn bị ngoại thúc tổ cấp một vong vứt lên, chân bóng cùng điều cá chạch dường như. Nhắc tới năm đó sự, thẩm chiêu sắc mặt hơi cương. Tưởng tượng đến lúc trước Trần Chuông bị nàng thấy, hắn ánh mắt hơi ám. Cố kiều hồn nhiên không biết nguy hiểm đã dần dần tới gần, còn tại không biết sống chết lời, nếu là có người biết định quốc công khi còn bé quang đít ở giữa sông bơi lội, không biết nên làm gì cảm tưởng, nô. No tiếp theo nháy mắt, trời đất quay cuồng, cố kiều chỉ cảm thấy thuyền lại quất quơ, chờ phục hồi tinh thần lại, chính mình đã gối lên trên thuyền, mà đập vào mắt, trừ bỏ xanh thẳm không trung, còn có thẩm chiêu kia trương xoáy đến nhân thần cộng phấn mặt, nàng tức khắc tim đập ra tốc, nhịn không được hỏi, định quốc công là muốn giết người diệt khẩu sao? không, lấy thân báo đáp. thẩm chiêu rút lời, túi đầu túi người, la sen tùng, binh ba hơi dạng, có cỏ trắng tử giữa kinh bay lên, mang theo nhất tuyến thiên quang thủy sắc. Chấn cánh bay về phía nơi xa. Hết xanh cũng thẹn thùng mà từ lá sen thượng nhảy vào trong nước, mang đến hồ nước nhẹ nhàng kích động, phách về phía bên bờ chỗ nước cạn. Kêu tiếng nước tấm tắc như là tình nhân chi gian lẩm bẩm, ở rực rỡ cảnh xuân hạ, gây thành say lòng người xuân hữu. Chương 742 Hoàng gia Di truyền bệnh. Trở lại Định Quốc công phủ thời điểm, sắp trời đã tối. Thẩm Chiêu đã sớm mệnh trong phủ chuẩn bị nhiệt đồ ăn, sau đó cùng Cố Tiểu cùng nhau ăn cơm chiều. Hai người hôm nay đi ra ngoài phi ngựa du hồ. Một phen lăn lộn đã sớm mệt mỏi, đơn giản đãi ở trong phòng thương lượng sau mấy ngày hành trình. Đi trước Giang Nam, lại đi Lạc Châu, cuối cùng hồi Tùy Châu. kia như vậy xuống dưới không được một tháng rơi đến hai tháng thời gian. Cố Kiều nhìn hắn phát họa lộ tuyến đồ, nhịn không được nói thầm nói. Đem Nguyên Hiếu vợ chồng đưa trở về, lại đưa đại biểu ca đi tiền nhiệm, cuối cùng hồi Tùy Châu, không hảo sao. Dọc theo đường đi đại gia cho nhau quan tâm, náo nhiệt không nói, ngươi cùng tiểu vãn các nàng cũng có bạn. Thầm chiêu trả lời. Cố Kiều nghiêm túc mà xem xét hắn vài lần, theo sau nhịn không được giảng đạo. Ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy cọ tới cọ lui, đem thời gian đều an bài ở trên đường, thấy thế nào đều như là như là cái gì, như là muốn đem áo đại tăng kỳ chịu đựng. Ngao thầm chiêu hơi trầm âm, theo sau thâm tình mà khóa nàng, phu nhân dùng từ tinh diệu, một lời trúng đích, thật sự là biết rõ lòng ta nột. Cố Kiều sắc mặt đỏ lên, nghĩ đến ban ngày hắn cuối cùng khắc chế, tức khắc đứng dậy giảng đạo, tùy tiện ngựa như thế nào an bài. Ta muốn ngủ. Thẩm Chiêu cũng buông giấy bút, đi theo qua đi, Vi Phu cũng muốn nghỉ ngơi. Ngươi ngủ địa phương khác. Cố Kiều đẩy hắn. Tối nay chính là động phòng hoa trúc. Thẩm Chiêu bị khuất. Vậy ngươi chính mình nhìn làm đi, dù sao khó chịu chính là ngươi lại không phải ta. Cố Kiều lười đến quần hắn. Cuối cùng Thẩm Chiêu vẫn là luyến tiếp cùng nàng tách ra, tuy rằng biết khó chịu, lại vẫn là khắc chế, an an phận phận mà ôm nàng vượt qua tân hôn đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người liền dậy sớm đi từ đường. Lúc này đây đến từ đường, nàng này đây thẩm chiêu thê tử thân phận, danh chính ngôn thuận, tự nhiên không có lại đã chịu ra phó cản trở. Hai người thượng hương, khái đầu, cố kiều nhìn cha mẹ chồng bài vị, tiên lặng ở trong lòng ngưng thuận nàng nhất định sẽ cùng thẩm chiêu tốt tốt đẹp đẹp, làm bạn đến lao hứa hẹn. Tế bài xong sau hai người liền muốn vào cung tạ ơn. Trên xe ngựa, cố kiều nhịn không được hỏi, ngày hôm qua hoàng thượng tới. Tới. Người nói hoàng thượng là có ý tứ gì? Mặc kệ hắn cái gì tính toán ít nhất cấp đủ ta mặt mũi. Trong chốc lát ta đi càn thanh cung diện thánh, ngươi đi thọ khang cung thấy bà cố ngoại. Ta bên này xong việc liền tới tiếp ngươi. Hảo, cố kiều ngoan ngoãn đáp, lại không nghĩ vào cung sau, tiến đến chờ tiểu thái giám lại đối thẩm chiêu nói, hoàng thượng cùng thái hậu nương nương đã đi thọ khang cung, quốc công gia trực tiếp bồi quốc công phu nhân qua đi đó là. Thẩm chiêu cùng cố kiều tuy có nghi hoặc, lại vẫn là cùng đi thọ khang cung. Nha, thân nương tử tới, mau tới đây ai ra nhìn xem. Từng thái hoàng thái hậu vội vàng gây tay, nhân tâm đều là thịt lớn lên, lần trước nàng trở thành con tin, cố kiểu vì cứu nàng, mới đưa phía sau lưng lộ cho địch nhân, cho nên nếu nói lúc trước từng thái hoàng thái hậu đối cố kiểu vô cảm, chỉ là bởi vì thẩm triêu nguyên nhân có vài phần yêu thích, như vậy giờ phút này đó là đánh đáy lòng yêu thích. Thục Phi cũng ở, tiên hoàng hậu đi theo tiên đế mà đi, Thục Phi thân là tân đế chi mẫu, tự nhiên bị tôn vì hoàng thái hậu. Hoàng đế vị trí ngồi đến ổn. Nàng nhà mẹ đẻ cái này biểu đệ chính là giúp đại ân, cho nên so với tiểu hoàng đế lương bạc, nàng nhưng thật ra nhiều vài phần nhân tình vị. Ta cũng nhìn nhìn, này cô dâu mới quả nhiên Mỹ lệ hào phóng. Nói, nàng liền đem chính mình trên tay cái kia vòng ngọc khởi tới rồi cố kiều trên tay. Cố kiều hơi có chút giật mình. Từng thái hoàng thái hậu lại âm thầm gật đầu, rất là tán dương bộ dáng, cũng đi theo sai người chỉnh lên tất cả ban thưởng. Nhìn ra được tới, này đó lễ vật đều là từng thái hoàng thái hậu tỉ mỉ cho lựa. Cố Kiều biết trưởng giả ban, không thể tử, chỉ phải khấu tạ. Hoàng Thái Hậu đi đỡ nàng, cố Kiều lại vẫn như cũ đem cái này lễ hành xong. Thầm chiêu cũng đi theo quý xuống, giảng đạo, tử trương quá hai ngày liền muốn cùng xảo nhi ly kinh, này tiện lợi trước tiên cùng bà cấu ngoại cùng Thái Hậu nương nương từ biệt, nguyện ngài nhị vị trưởng thọ lâu ăn, phúc khí lâu dài. Nghe được lời này, từng thái Hoàng Thái Hậu tức khắc nhịn không được lưu mắt gật lệ. Một bên Hoàng Thái Hậu cũng nổi vàng giảng đạo, liền nhất định phải đi sao. Này thật là. Về sau ngươi bà cấu ngoại tưởng ngươi nhưng làm sao bây giờ? Bên cạnh tiểu hoàng đế thấy thế, lập tức giảng đạo, biểu cứu, nếu không ngươi liền không đi nữa vậy. Lúc trước phụ hoàng làm ngươi đi, là trong chiều còn có người, cho nên muốn làm ngươi thực hiện nguyện vọng của chính mình, nhưng hiện giờ trong chiều đúng là thiếu người hết sức, ngươi nếu đi rồi, chấm một cây chẳng chống vững nhà a. Hắn nói được đảo có vài phần khẩn thiết. Nếu không phải hắn dễ dàng liền đáp ứng đem mai chấp thứ sai khiến đến Lạc Châu, thậm chiêu sợ là đều phải tin hắn nói. Hoàng thượng, Thần lúc trước khoa cử nhập sĩ, kỳ thật vẫn chưa có bao nhiêu đại trí nguyện to lớn, chỉ là vì hướng gia phụ làm chuẩn, không đoạ ta thẩm ra thanh danh. Hiện giờ thẩm thị cạnh cửa đã ràng rỡ, thần nội tâm càng muốn làm hồi trước kia nhàn vân giá hạc. Kim khoa cử chi năm, trong chiều nhân tài đông đúc, giả lấy thời gian, tất là giường cột nước nhà. Những người này đều là bệ hạ tự mình tuyển chọn, chắc chắn đối bệ hạ trung thành và tận tâm, vì ta đại hy chiều cúc cung tận tụy. Thần gần ấy năm nhiều lần cúc chiết Mới có thể cưới đến phu nhân, chung lấy thành ra, từ nay về sau chỉ nghĩ tích lấy trước mắt người, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Thẩm Chiêu nói, lập tức chiều tiểu hoàng đế túi người lệ bái. Tiểu hoàng đế vội vàng dối tay dịu hắn. thỉnh hoàng thượng thành toàn. Thẩm Chiêu lại khăng khăng không dậy nổi. Như thế một phen, tiểu hoàng đế mới rất là khó xử gật đầu đáp ứng hắn thỉnh cầu, sau đó đem hắn đỡ lên. Cố Kiều cũng đi theo khấu tạ Long Ân, lại ở ngước mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế thời điểm tạm dừng một lát. Từ từ, tiểu hoàng đế sinh mệnh lực. Nàng ở gom đủ thứ trên cái mục tiêu thực vật thời điểm liền thu hoạch một cái tân công năng, đó chính là có thể thông qua gần gũi quan khán tra xét đến đối phương sinh mệnh lực, mà hiện tại, nàng rõ ràng nhìn đến tiểu hoàng đế sinh mệnh lực không đủ để chống đỡ 5 năm. Chẳng lẽ tiểu hoàng đế di truyền bệnh muốn phát tắc sao? Sao nhi, ngươi chính là thân thể không khỏe. Thẩm chiêu nhận thấy được nàng sức sở, vội vàng tìm cái thân thể không thoải mái lấy cớ, đem nàng đỡ lên Cố kiều lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng ổn định tâm thần. Theo sau, ở đại gia cùng nhau dùng bữa khi, nàng âm thầm tinh tế quan sát, rốt cuộc tìm được rồi tiểu hoàng đế ổ bệnh, thế nhưng là hắn máu. Bùi thị nhất tộc hoạn thế nhưng là cùng máu có quan hệ di chuyển bệnh. Chờ trở lại trong phủ, nàng lập tức bình lui ra người, đem việc này báo cho Thẩm chiêu. Thẩm chiêu kinh ngạc, nếu là thật sự như thế, chỉ sợ này thiên hạ. Hoàng đế mới 10 tuổi, liền tính thiên gia trọng huyết mạch truyền thừa. Như thế nào cũng đến qua 13 tuổi mới có đại thần giám can đảm nói, lại chờ cung phi chờ danh sách chứng thực, lại là mấy tháng. Mặc dù này hết thể thuận lợi, hoàng đế lâm hạnh hoàng hậu hoặc phi tần, khiến cho trong cung phi tần thành công thụ thai, sinh hạ con nối dõi, chờ đến hắn thân chết thời điểm tiểu hoàng tử phỏng trừng cũng thượng ở tá lóc giữa, nếu là đến lúc đó hoàng đế băng hà, bùi thị nhất tộc liền chỉ có tiểu hoàng tử tới kế vị. Này hết thể tiền đề còn phải có cái tiểu hoàng tử. Mà tiểu hoàng tử trẻ người non dạ có thể biết được cái gì Đến lúc đó định là quyền thần cầm giữ chiều chính, này thiên hạ chẳng phải là muốn đại loạn. Đến nỗi không có tiểu hoàng tử, tắc này thiên hạ càng loạn. Làm sao bây giờ? Ta nhưng không nghĩ quá mấy năm ngươi lại tới cấp hoàng gia thu thập này đó cục diện dối rắm Cố kiểu như mày. Nàng mới không cần chính mình trượng phu cấp đùi ra làm châu làm ngựa. chương 743 hành sự hoang đường định quốc công vợ chồng, canh 2. Thầm chiêu trầm ngâm một lát, theo sau giảng đạo, ổ bệnh ở máu, ta đi tìm ông ngoại hỏi một chút xem hắn có phương hướng sau có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra dược vật tới khống chế hoặc là chữa khỏi chỉ có như thế tiểu hoàng đế tuy rằng lương bạc nhưng hiện giờ mặt ngoài còn xem như tôn trọng thẩm chiêu nếu là lại đổi cái hoàng đế hoặc là đổi cái người đương quyền ai cũng không thể khẳng định nhật tử liền nhất định so lập tức hảo quá hai người quyết định chủ ý thẩm chiêu cũng không trì hoãn lập tức mang theo cố kiểu lấy nhận thân danh nghĩa đi tả phủ đem chuyện này cùng tả phèn cho nói đương nhiên thẩm chiêu chỉ là đưa ra suy đoán Rốt cuộc Cố Kiều tay xuyến công năng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Kế tiếp hai người, Cố Kiều cùng thẩm chiêu ở trong phủ thu thập hành lý. Tiếp theo hồi môn, chờ đêm này đó lệ nghĩa đi song sau. Tháng 4-15 hôm nay, mấy nhà người kết bạn xuất phát, cùng nhau rời đi đế kinh thành. Cố Lăng tự mình đi ngoài thành tặng Cố Kiều, thiên môn vạn ngựa ở trong bụng, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng chân trọng. Người cũng bảo trọng, chúc ngươi sớm ngày tìm được chính mình hạnh phúc. Cố Kiều tự đáy lòng mà giảng đạo. Hảo Cố lăng tuy là như thế trả lời, lại không có nửa phần tìm ngẫu nhiên tâm tư. Hiện giờ hắn thân là đại tướng quân, ở kinh thành đặt mua nhà cửa, cố gia lão tiểu cũng từ cố gia thôn rời ra tới, cũng coi như là quang diệu môn mi. Hắn càng là tâm không chỗ nào ưu rốt cuộc hắn phía dưới còn có cái đệ đệ, nếu là ngày nọ hắn ra ngựa bọc thầy, cũng không cần lo lắng cha mẹ không người chăm sóc. Cho nên hà tất đi thai họa nhà người khác cô nương đâu? Kia đi rồi. Cố kiều hơi gật đầu thăm hỏi. Theo sau ở Thẩm Chiêu nâng hạ lên xe ngựa. Chờ đến màn xe khép lại, Thẩm Chiêu lại chiều cố lăng đã đi tới, theo sau giảng đạo, nếu vô tình ngoại, mấy năm nay đều sẽ không có binh qua việc. Nhắc nhở một câu, người nếu chậm chạp không cưới, tiểu tâm bị người làm văn, cuối cùng ngược lại thân bất do kỷ. Nôn tấn tại đây, bảo trọng, cáo tử. Nói xong, Thẩm Chiêu thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó xoay người lên ngựa, mệnh lệnh đoàn xe đi trước. Cố lăng nhìn Thẩm Chiêu cùng xe ngựa đi xa. Phục lại ngước mắt nhìn mắt đỉnh đầu tường thành. Nay tứ phương trong thành đóng lại danh lợi chàng, Thẩm Chiêu nói được không sai, hắn đã hãm sâu trong đó, khủng thân bất do kỷ. Thở dài, hắn nâng bước lên mã, xoay người vào thành. Dựa theo Thẩm Chiêu kế hoạch, Cố Kiều bọn họ một hàng trước cùng Lục Thiếu Kỳ một nhà đi trước Giang Nam, lại đi Lạc Châu, cuối cùng hồi tùy Châu, cứ như vậy cũng có thể mang Cố bà tử đám người đi xem Giang Nam phong cảnh, quyền làm như du sơn ngoạn thủy. Bọn họ người nhiều, lão nhân có Cố bà tử Dương Thị mai sủng lĩnh đám người, Tiểu hài Nhi có mai chăn chăn cùng lục mộ hạ cùng luyến hạ, nhưng xem như náo nhiệt cực kỳ. Chờ thượng bến tàu ngồi trên thuyền sau, hai cái tiểu cô nương càng là cùng hoa hồ đẹp dường như chạy tới chạy lui, hưng phấn cực kỳ. Đi thuyền so ở lục địa muốn buồn kẻ rất nhiều, cố kiều thúc đẩy cân não, nghĩ tới hiện đại một ít cho chơi, dứt khoát làm thẩm chiêu giúp nàng chế tác hai phó giấy cứng bài, sau đó giáo đại gia chơi song thăng. Bất quá một ngày, Mai Thị cùng hạ con gái yêu liền thượng nghiện. Lại hai ngày, các lao nhân cũng học được sau, Cố Kiều dứt khoát lại làm hai phó bài, cứ như vậy, người trẻ tuổi một bàn, nàng cùng lao nhân một bàn, cuối cùng là đem đại gia cảm xúc đều điều động đi lên. Ngày này sau giờ ngọ, nàng người có chút mệt mỏi, liền làm điển thị đại nàng cùng cố bà tử đám người chơi bài, sau đó đi đầu thuyền. Thậm chiêu cùng Lục Thiếu Kỳ đang ở nghị sự, hai người không biết nói gì đó, Lục Thiếu Kỳ ngăn không được thoải mái cười to. Liều cái gì đâu? Cố Kiều đi qua đi hỏi. Lục thiếu kỳ vẻ mặt đắc ý, theo sau đi qua đi hướng nàng giảng đạo, làm thẩm tử chương nói cho ngươi. Dứt lời hắn sai thân đi qua, liền vào khoang thuyền. Cố Kiều vẻ mặt không thể hiểu được, nhịn không được chiều thẩm chiêu hỏi, hắn nói cái gì? Như thế nào không chơi bài? Thẩm chiêu không đáp hỏi lại, đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm lấy, nghỉ ngơi trong chốc lát còn không được, nhanh lên nhi nói, hai người các ngươi nói cái gì? Cố Kiều ngửa đầu nhìn hắn, thẩm chiêu túi người ở môi nàng mổ một ngụm, lúc này mới trả lời. Cùng đại biểu ca giống nhau, thành hôn đuổi ở chúng ta phía trước, sinh hài tử cũng đuổi ở chúng ta phía trước, trước mắt dốc hết sức tới khoe ra. Thẩm chiêu ngữ khí hơi có chút khó chịu. Ấu Chĩ. Cố Kiều lập tức giảng đạo. Cũng không phải là, Ấu Chĩ cực kỳ, không để ý tới bọn họ. Ta nói chính là ngươi, thế nhưng còn sinh khí để ý, Ấu Chĩ chính là ngươi. Cố Kiều bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng. Thẩm chiêu há miệng thở dốc, phát hiện vô lực phản bác, dứt khoát ngăn chặn nàng m Này vẫn là ở đầu thuyền đâu? Cố Kiều lập tức giơ tay đẩy hắn, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Đúng lúc này, nàng dư quang quét tới rồi bờ sông biên màu xanh lá ruộng lúa, mơ hồ cảm thấy có thứ gì bay vào trong mắt, ngay sau đó đầu hong một thanh âm vang lên, cả người thật giống như say tàu dường như. Kiều Nhi, ngươi không sao chứ? Thẩm Chiêu lập tức phát hiện nàng không thích hợp, vội vàng hỏi. Cố Kiều toàn dự hắn vòng mới không có té ngã, ngay sau đó trong đầu dũng mãnh vào một ít hình ảnh, nàng lập tức nắm chặt hắn tay. Sau đó ngẩn đầu giảng đạo, có nạn châu chấu. Cái gì? Ta thấy được, tới rồi ngày mùa hè, nơi này sẽ có nạn châu chấu. Châu chấu từ nam hướng bắc, quét ngang đại hy chiều thổ địa, đây là cái nạn đói chi năm. Cố kiều vội vàng nắm chặt cánh tay hắn giảng đạo. Thầm chiêu ý thức được không đúng, lập tức đem nàng chặn ngang bế lên, hồi khoang thuyền lại nói. Cùng lúc đó, trăm biến thanh âm ở trong đầu vang lên, cố kiều lúc này mới minh bạch sự tỉnh từ đầu đến cuối, chờ vào khoang thuyền về sau. Lúc này mới đem chân tướng cấp thẩm triều giải thích rõ ràng. Nguyên lai like, gỗ đảo tay xuyến hợp 2 là một sau, ban đầu thuộc về Cố Duệ kia xuyến gỗ đảo tay xuyến công năng vẫn chưa biến mất, mà là ở dung hợp sau một lần nữa thuộc về Cố Kiều, chẳng qua dung hợp thời gian có chút trưởng, thẳng đến mới vừa rồi mới kích phát lúc trước Cố Duệ kia biết trước công năng. Dựa theo biết trước đoạn ngắn, tương lai đại hy triều hội phát sinh nạn châu chấu, năm nay sở loại đem không thu hoạch. Ta lập tức viết tấu chương đi báo cho hoàng thượng. Lý do đâu? Cố Kiều lo lắng. Lý do. Ta đã từng loại quá lúa nước, phát quá châu chấu, đây là lý do. Cố kiểu vốn dĩ rất khẩn trương, kết quả bị hắn đúng lý hợp tình đầu đến phụt cười lên tiếng, ngay sau đó giảng đạo, tiểu hoàng đế nếu là tin còn hảo, nếu là không tin, chỉ sợ. Ta đi tìm nhị biểu ca, thương lượng một chút làm vịt nướng sự tình. Làm vịt nướng. Nàng này chiều ngang lập tức có chút đại, lệnh thẩm chiêu có chút nghi hoặc. Thiên nhiên sinh vật đều là có thiên địch, châu chấu cũng như thế. So với nhân công phát sắt hoặc là dư vật, nhất hữu hiệu phương pháp kỳ thật là phong vịt, chúng ta thế giới kia chính là làm như vậy. Nhưng là hiện tại làm nông dân dưỡng vịt, bọn họ nhất định sẽ không thể hiểu được, nếu đổi thành chúng ta thu mua vịt là có thể kích thích đại gia dưỡng vịt. Không được, cho dù có chấp dung cùng Nguyên Hữu hỗ trợ, chúng ta cũng thu mua không được như vậy nhiều vịt, rốt cuộc ngươi còn muốn suy xét nguồn tiêu thụ. Hơn nữa trừ phi ngươi giá cả đủ cao, bằng không ba tánh có lẽ cả nguyện ý dưỡng heo. Thậm chiêu phủ định nàng đề nghị kia làm sao bây giờ? chuyện này giao cho ta đi. mấy ngày sau, gia roi thúc nhựa đưa cho hoàng đế tấu trương có hồi phục. hoàng đế chỉ nói sẽ phái người nghiêm thêm phòng bị, nhưng đợi mấy ngày, lại không nghe được trên phố có bất luận cái gì động tĩnh. Thẩm chiêu củng cố kiểu liên biết, hoàng đế cũng không có quá đem chuyện này đương hồi sự. dù sao cũng là thẩm chiêu một người chi ngôn, nếu không có cố kiểu có thể biết trước, thẩm chiêu cũng vô pháp thông qua trước mắt chi cảnh suy đoán ra tương lai nhất định sẽ nháo nạn châu chấu. lại qua mấy ngày. Thứ nhất tin tức ở Đại Hy Triều Lan truyền nhanh chóng. Định quốc công phu nhân đau thất thái vị. định quốc công vì làm phu nhân vui vẻ, tọa tính toán ở cả nước tìm kiếm một con cùng định quốc công phu nhân lúc trước dưỡng giống nhau như lúc vịt làm thay thế, nếu thật sự tìm được, sẽ ban dinh thự một tòa, bạc trắng ngàn lượng. Hai người một bên du sơn ngoan thủy, một bên tìm kiếm hỏi tham vịt tung tích, nếu là có giống nhau, chẳng sợ không có 10 phần 10 giống, định quốc công nếu là tâm tình hảo, cũng sẽ ban thưởng bạc trắng. Nhưng là hai người đã cải trang giả dạng, hành tung bí ẩn, cho nên sẽ đi đến nơi nào đại gia cũng không biết được, mà nếu là có người dám can đảm sách theo vịt đi nha môn, tắc sẽ vinh viễn mất đi chúng cử tư cách. Kể từ đó, dưỡng vịt nhân ra ôm ấp hy vọng, không có dưỡng vịt sôi nổi dưỡng vịt, rốt cuộc nếu là nhà mình vịt bị tuyển thượng, đó chính là một đêm phất nhanh a. Lúc này cố kiểu bọn họ đã tới rồi Giang Nam. Nghe thấy cái này tin tức, nàng nghẹn họ nhìn chân chối. Ta khi nào có một con ái vịt, còn đau thất. Nàng rôi tay đi ninh thẩm chiêu eo, nghiến răng nghiến lợi mà giảng đạo, ta hình tượng liền như vậy bị ngươi làm hỏng. Còn có ngươi, ra tay cũng thật hào phong A, bạc trắng ngàn lượng. Thẩm chiêu vội vàng bắt được tay nàng, cười giải thích nói, tuy rằng hoang đường một ít, nhưng là hiệu quả thực hảo. Ngươi xem vừa rồi chợ nơi đó, vịt mầm không phải bị tranh mua không còn sao. Chính là ngươi thanh danh. Thanh danh tính cái gì? Càng là như vậy hành sự phóng đãng không kềm chế được, càng có thể trương hiển ngươi ta tình thâm cũng càng có thể làm nào đó người yên tâm, không phải sao? nào đó người, tự nhiên chỉ tiểu hoàng đế. cố kiều nhíu môi, như vậy không đáng tin cậy, thiên hạ bá tánh thế nhưng sôi nổi giữa vịt, ta thật là, đây là cường quyền chỗ tốt, lại hoang đường, cũng có người tin. ta đây cái này định quốc công phu nhân đến hảo hảo phối hợp ngươi lợi dụng này cường quyền. cố kiều bị đầu cười, rồi lại cảm thấy có chút bi thương, nếu có cơ hội, hảo hy vọng ngươi có thể đi đến ta thế giới. tuy rằng nam nữ vẫn cứ có bất bình đẳng. Vẫn cứ có giai tầng, nhưng là so với hiện tại, xã hội không thể nghi ngờ tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng đi không được, nhưng là ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi a. Hai vợ chồng tức khắc hàn huyên lên. chương 744 si tỉnh Trương Viện đầu không thỉnh tự đến. Định Quốc Công tìm kiếm ái vịt lữ Trình còn ở tiếp tục. Mai Thị cùng cố bà tử đối hai người hành động thập phần buồn bực. Nhưng nghe nghe hai người nói đến nạn châu chấu, lập tức hiểu được. Tuy rằng đoàn người còn muốn đi Lạc Châu. Thư tín lại sớm một bước chuyển tới Tùy Châu Mười dặm Trang, làm bạch quản sự mua sắm vịt mầm. Ở Giang Nam ngây người bốn, năm ngày sau, bọn họ liền cùng lục thiếu kỳ vợ chồng tách ra, sau đó đi Lạc Châu. Mai chấp thứ lần đầu tiên đi nhậm chức, thẩm chiêu dứt khoát đem Lộc Sơn phát cho hắn. Này sao được? Mai chấp thứ có chút thụ sủng nhược kinh. Lộc Sơn chính là đi theo thẩm chiêu bên người nhìn quen sóng to gió lớn người, hơn nữa đối nhân xử thế rất có kết cấu, thả đối đại hy chiều rắc rối phức tạp quan trường rất có kiến giải. Hắn nếu là có thể hỗ trợ, đối với Mai Chấp Thứ cái này tay mới tiền nhiệm tự nhiên là đỉnh tốt sự tình. Nhưng nhân ra dù sao cũng là thẩm chiêu người, Mai Chấp Thứ sao hảo đoạt người sợ ái. Người tạm thời cho ngươi mượn, chờ ngươi thượng thủ hắn liền trở về. Thẩm chiêu cười nói, một câu đánh mất Mai Chấp Thứ nghi ngờ. Kaka nói đó là, nghe Kaka. Thẩm vãn lập tức từ bên khuyên Mai Chấp Thứ. Mai Chấp Thứ thấy thế, nơi nào còn sẽ chối tử, lập tức vui mừng mà lãnh thẩm chiêu hảo ý. Ta cũng tại đây Lạc Châu trụ mấy ngày, cùng ngươi cùng nhau trông thấy ngươi con trên. Thẩm Chiêu lại nói, "Này đó là muốn thay Mai chấp thứ lót đường, chỉ là còn không đợi hắn đi gặp người, nghe tin mà đến Lạc Châu chi phủ cùng đồng chi liền vội vội vàng trên mặt đất môn." Thẩm Chiêu nguyên bản không yên lòng Thẩm Vãn vợ chồng, còn tính toán ở Lạc Châu nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả xem này trận trượng, khủng không được thanh nhàn, dẫn theo Cố bà tử bọn họ ngày thứ hai liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Sắp chia tay thời điểm, Thẩm vãn lưu luyến chia tay. Ta và ngươi ca hồi lâu không hồi tùy châu, quá chút thời gian liền tới đây xem các ngươi, thuận tiện cho các ngươi tiện thể mang theo 10 dặm trang trái cây tới, như thế nào. Cố Kiều ôm ôm thẩm vãn, Trấn ăn nói. Theo sau thẩm chiêu cũng sờ sờ năng đầu, bao lớn người, vừa khóc lên còn cùng cái hải tử dường như. Sau này ta và ngươi tẩu tử có rất nhiều thời gian, chúng ta người một nhà chắc chắn thường xuyên gặp nhau. Mai chấp thứ cũng Trấn ăn nói, hảo, không khóc. Xảo nhi bọn họ lại không đi, các đại nhân lại đến đuổi theo tới. Kia nãi nãi, cha, nương, ngoại thúc tổ, mẹ nuôi, ca ca, xảo nhi tỷ, nhị đệ, tam đệ, các ngươi thuận buồm xuôi gió. Thẩm vãn lúc này mới giảng đạo. Mai chấp thứ cũng nhất nhất cùng mọi người nói lời tạm biệt. Được rồi, các ngươi mau trở về đi thôi, chăn chăn còn đang ngủ đâu, nếu là tỉnh lại nhìn không tới các ngươi, chắc chắn khóc náo. Mai thị vội vàng phất tay. Mọi người lúc này mới lên xe ngựa, theo sau cáo biệt. Cố Kiều cùng cố bà tử cùng Mai Thị cùng ở một chiếc xe ngựa, thấy Mai Thị không ở, cố Kiều không cấm kinh ngạc, mãi mãi, ta nương đâu? Đang an ủi ngươi mợ đâu, ngươi mợ vành mắt đều đỏ. Cố bà tử trả lời. Cố Kiều thở dài, lại nói, đại biểu ca ở Lạc Châu, đã xem như ly 10 giảm trang rất gần, sau này mợ nếu là vướng bận, nhiều đến xem đó là. Nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, này ngồi xe ngựa đều đến một ngày một đêm công phu, ngươi mợ lại say xe, một đường đi đi rừng rừng. Còn không được hai ngày công phu. Hào đi. Nếu là con ở nông thôn, ba cái nhi tử tất nhiên đều dựa gần ngươi mợ, hiện giờ mỗi người tiền đồ, ngược lại. Nay mọi việc a, còn đều có hai mặt. Cố bà tử nhịn không được cảm khái nói. Nói tới đây, nàng ánh mắt có chút đau kịch liệt, có lẽ là lại nghĩ tới Cố Duệ. Cố kêu biết, Cố bà tử vẫn luôn cho rằng Cố Duệ là bởi vì đi đế kinh bị danh lợi chàng mê mắt mới có thể làm ra kia sốt ruột chờ công gần lợi, mất đi thiên lương sự tình nhưng sự thật đều không phải là như thế. Tính cách quyết định hết thảy, cố duệ người này chính là ích kỷ. Chẳng qua ở cố gia thôn thời điểm hắn che giấu đến tương đối hảo mà thôi, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa biến quá, đều là như vậy lấy tự mình vì trung tâm. Chỉ là này trong đó nguyên do cố kiều lại không thể giải thích cấp cố bà tử nghe. Nhi tử cùng cháu gái đều bị thay đổi tim, loại chuyện này nàng như thế nào có thể mở miệng? Ngày sau nàng sẽ hảo hảo hiếu thuận cố bà tử, làm nàng không hề nhớ tới bất luận cái gì không vui sự tình. Đi đi rừng rừng, hai ngày sau, đoàn người rốt cuộc về tới mười dặm trang. Cố kiều xuống xe ngựa sau, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Mau bốn năm không thấy, năm đó gieo cây ăn quả sớm đã trưởng thành hình, đầy khắp núi đồi đều là xanh tươi màu xanh lục. đồng ruộng hai đầu bờ ruộng càng là xanh un tươi tốt. Như vậy sinh cơ bừng bừng, quả thực cùng nàng lúc trước ảo tưởng trang viên giống nhau như lúc. Đây là nàng trong mộng tưởng trang viên, là nàng một tay chế tạo. Rốt cuộc đã trở lại Nàng nhịn không được cảm khái nói: "Hiện tại này tòa nông trang trừ bỏ nhà nàng cùng Mai Sùng lĩnh ra kia hai tòa sân, giữ lại sở hữu đồng ruộng cùng phong ốc khế đất ở lúc trước toàn bộ rời tới rồi Mai Hoán Thanh danh nghĩa." Cố Kiều cũng không hối hận làm như vậy quyết định, từ nàng xa phó Túc Châu ngày đó bắt đầu, nàng liền không có lại vì mười dặm trang phát triển lớn mạnh cống hiến lực lượng, hiện giờ mỗi năm hưởng thụ tiền lời chia hoa hồng cũng đã thực không tồi. Hơn nữa Mai gia đối nàng thực hảo, bọn họ cho nàng áp đáy hồng kia thật dạy một ngân phiếu cùng các loại khế thư giá trị xa xa vượt qua nàng lúc trước cho bọn hắn chủ nhân quốc công gia các ngươi nhưng xem như đã trở lại bạch quản sự trực tiếp tới rồi mời giảm trang đỗ xe ngựa đại môn trốn nên đón nhìn thấy mấy người kích động không thôi mấy ngày nay vất vả ngươi mai hoán thanh lập tức đối bạch quản sự giảng đạo không vất vả không vất vả chủ nhân thiên nhiên cư đã chuẩn bị tốt cơm chưa liền chờ các ngươi mai chấp dũng nghe vậy lập tức hướng thẩm chiêu bọn họ giảng đạo các ngươi thật lâu không có ăn đến thiên nhiên cư toàn canh cá đi Cá là khương trong sông bắt tới, cũng lấy bác đột nước suối điều chế thành canh, ta lấy một khương tử, cây xà thảo, một nồi tiên vị, kỳ không chờ mong. Cần thiết chờ mong A. Ta nước miếng đều mau chảy ra. Cố kiểu nhất cổ đậu. Mai thị tắc đột nhiên nổi lên hứng thú, nhịn không được hỏi, đều làm tốt sao. Bằng không ta tự mình trưởng uống. Bạch quản sự vừa nghe, lập tức giảng đạo, liền kém cá không hạ nồi đâu. Rốt cuộc đánh ra không chuẩn các ngươi khi nào đến. Ta đây đi mai thị lập tức bước nhanh đi đến, phi nước đại nàng lúc trước yêu nhất thiên nhiên cư phòng bếp nhỏ, chỉ là chưa từng tưởng mới vừa đi đến bờ sông, còn chưa qua cầu, liền nhìn đến đối diện bắc đột tuyển bên đứng một đạo hình bóng quen thuộc, người nọ ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệnh viên lanh áo ngắn bảo, như cũng là một mạc đến cực điểm bộ dáng, có lẽ là bởi vì đọc đủ thứ thi thư, thời gian ở trên người hắn lưu lại dấu vết vẫn chưa làm hắn bày biện ra lao thái, ngược lại làm hắn càng thêm khí chất lối lạc, kia lắng đọng lại khí độ, như một hồ lâu năm mới nếm thử bất giác lại uống liền đã say mê. Mai thị lập tức nghĩ tới nhiều năm trước cái kia hai tháng sáng sớm, hắn đứng ở cây hoa hành hạ, cây hành mạnh mẽ cảnh khô thượng toát ra một đám chướng phình phình nụ hoa, nụ hoa dục phóng mà hắn nho nhã thanh tuyển, phảng phất tiên nhân. Hiện giờ đã là cuối tháng năm, quả hạnh thành thục, từng viên hoàng cam cam treo ở trên cây, mê người đến cực điểm, tuy cách nước sông, lại đã là lệnh người nhịn không được tưởng tượng nó mùi thơm ngào ngạt hương thơm cùng mê người mùi hương. Mai thị trong lòng khẽ nhúc nhích lại không biết là vì này một cây trồng chất trái cây vẫn là vì dưới tảng cây người nọ bạch quản sự thấy thế lập tức muốn đi lên đi giải thích cố kiều lại ngăn cản hắn bạch quản sự thoại đối cố kiều nhỏ giọng giảng đạo từ ngày cùng định quốc công ly kinh sau viện đầu đại nhân liền ngày ngày đều tới an toàn canh cá gió mặc gió mưa mặc mưa hôm nay khả xảo liền gặp gỡ cố kiều hơi gật đầu nghiêng đầu nhìn về phía thầm chiêu trong lòng lại thầm nghĩ này cũng không phải là trùng hợp Viện Đầu đại nhân rõ ràng là đang chờ bọn họ một hàng, cũng hoặc là chuẩn xác mà nói, chờ nàng Nương. Nàng lập tức cấp Thẩm Chiêu xử cái ánh mắt, Thẩm Chiêu lập tức lính hội, theo sau đi tới Mai Thị bên cạnh người, thấp giọng nói, Nương, Viện Đầu là ta ẩn sư, ta đi bái kiến hắn. Mai Thị nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhẹ nhàng thở ra cười cười, hảo. Thẩm Chiêu theo sau nâng bước lên kiều, khi trước đi cùng Trương Viện Đầu thấy lễ, như thế liền giải Mai Thị xấu hổ, chỉ là Trương Viện Đầu không thỉnh tự đến. Nhìn dáng vẻ thế nhưng muốn tham dự nhà bọn họ ra yến Hắn là thẩm triêu ân sư, cũng là mai chấp thư ân sư, như thế nào cũng coi như 10 giảm trang khách quý. Hơn nữa mọi người đều biết hắn đối Mai Thị một khang si tình, cũng không hảo đổi người, chỉ phải mặc kệ hắn gia nhập trong đó. Mai Thị đã đi sau bếp làm cá, cố kiểu làm chi kỷ tiểu áo đông, tự nhiên không thể bỏ lỡ cái này tuyệt hảo mẹ con tâm sự cơ hội. Nương, ta hiện tại đều gả chồng, ngươi đã không có bất luận cái gì băn khoăn, hiện giờ trương viện thủ đô tới. Ngươi là nghĩ như thế nào a? Nàng đệ thấp thanh ngẫm hỏi. Không nghĩ như thế nào. Mai Thị nhàn nhạt đáp, theo sau bị ớt cay sặc đến liên tục đánh hai cái hắt xì. Nương, ngươi nói dối nga. Mấy năm nay trương viện đầu vẫn luôn có ghi tin cho ngươi. Hơn nữa ta cùng thẩm chiêu đại hôn hắn còn tặng lễ đâu? Tặng lễ tặng cho chúng ta liền tính. Ta như thế nào nghe nói hắn cũng tặng một phần cho ngài đâu. Cố Kiều lập tức bắt quái mà nhìn về phía nàng Nương. Trên thực tế. Trương Trọng Khiêm có thể kiên trì lâu như vậy cũng thực sự lệnh Mai thị có chút ngoài ý muốn, mà hắn hôm nay trực tiếp tới 10 Dặm Trang thủ, không, hẳn là ngày gần đây vẫn luôn ở 10 Dặm Trang chờ đợi nàng trở về sự tình càng lệnh nàng giật mình. "Nương." Cố Kiều hô. "A, ta muốn phóng một thương tử." Mai thị lúc này mới hoàn hồn. Cố Kiều thấy nàng thất thần, tức khắc cười trộm không thôi, đơn giản cũng không hề truy vấn. Thời gian là cái thần kỳ đồ vật, nó có thể mạt bình đau sót, cũng có thể làm nhạt ký ức, nhưng đồng thời có chút đồ vật cũng sẽ bởi vì nó mài rũm mà có vẻ càng thêm di đủ chân quý. thí dụ như kiên định bất di yêu say đắm, nàng tin tưởng đem hết thể giao cho thời gian, thời gian tự nhiên sẽ cho ra đáp án. nghĩ đến đây, nàng lập tức giúp mai thị đem cây xả thảo bó thành một đoàn, sau đó để vào trong nồi. đã lâu hương khí sông vào mũi, chỉ một thoáng đánh thức nàng lũ đầu, nhìn trong nồi quay cuồng hồng canh, nàng bụng tức khắc thầm thì kêu lên. quả nhiên, thiên nhiên cư toan canh cá mới có thể xưng là toàn canh cá a. Nàng không cấm cảm khái nói, về nhà cảm giác thật tốt. Tới rồi buổi tối, an no sau nàng rốt cuộc có thể cùng thẩm chiêu trắng trận táo bạo nắm tay cùng nhau ở bờ sông tàn bộ. Như vậy quang minh chính đại dắt tay cảm giác quả thực thật tốt quá. Nàng nhịn không được cười nói, đồng đưa hai người mười ngón khẩn khấu tay, lại nói, sáng mai lên chúng ta đi leo núi đi. Đi trích quả mận. Thẩm chiêu lại không có trước tiên đáp ứng. Thẩm tử trương. Cố kiểu nhìn hắn, có chút không vui, ta và ngươi nói chuyện đâu. Ngươi như thế nào không ứng đâu. Ta cảm thấy ngươi ngày mai đại khái bỏ không được sơn. Vì cái gì? Cố Kiều nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. đêm nay ngôi sao nhiều như vậy, ngày mai hẳn là sẽ không trời mưa à. Thẩm chiêu lại đột nhiên đứng ở nàng trước mặt, sau đó nhắc nhở nói, phu nhân, đêm đã khuya, chúng ta trở về đi, nên đi ngủ. Cố Kiều ngần người, qua một hồi lâu mới hiểu được hắn trong lời nói thâm ý. Áo đại tang kỳ đã qua, hiện giờ lại về tới bọn họ quen thuộc nhất ra. Cho nên, trong bóng đêm, nàng gương mặt tức khắc trở nên nóng bỏng, trái tim cũng không duyên vô cớ mà nhanh hơn nhảy lên tần suất. Mà đêm nay, ánh sao sáng lạ, chú định là cái Mỹ rượu đêm hè chương 745 xà tâm thảo cùng đào nguyên bí cảnh, canh 2. Hôm sau, cô Kiều ngủ tới rồi buổi trưa mới tỉnh lại, trực tiếp liền có thể ăn cơm trưa. Chờ nhìn đến mai thì cô ý phóng tới nàng trước mặt gà đen canh, cố Kiều càng là hận không thể đem vùi đầu đến trong chén đi. Sau đó duỗi tay ở bàn hạ lén lút khắp thẩm chiêu một phen. Thẩm chiêu lại bắt lấy tay nàng, thấp giọng nói, mau uống lên, nương nhìn đâu. Mai thị nhìn thấy hai cái người trẻ tuổi cảm tình hảo, khỏe môi ngăn không được ý cười, lại sợ hai người không được tự nhiên, liền vội vàng tiếp đón cố bà tử ăn cơm. Cố kiều giận thẩm chiêu liếc mắt một cái, lúc này mới thu hồi tay ăn canh, trên mặt đỏ ửng lại không có cởi ra tới. Cơm nước xong sau, tùy châu lớn nhỏ bọn quan viên liền tới. Thẩm Chiêu không hề là lúc trước cái kia danh điều chưa biết thư sinh, mà là đại hy triều định quốc công, những người này vô luận là muốn định bỡ vẫn là xuất phát từ lệ nghĩa, tự nhiên đều là muốn tiến đến bái phòng, Thẩm Chiêu chỉ phải đi xã giao một vài. Cố Kiều cũng không nhàn rỗi, vội vàng sửa sang lại nàng tân phòng đi. Phía trước Thẩm Chiêu dọn ra đi cùng Mai Sùng lĩnh bọn họ cùng nhau trụ, hiện tại hai người đã thành thân, bọn họ lại không nghĩ đơn độc lập viện, đơn giản liền dọn về tới. Thẩm Chiêu bên kia là phòng ngủ mang thư phòng so nàng cùng thẩm vãn nhà ở đều đại, đêm qua hai người tạm thời nghỉ ở nàng nguyên lai khuê phòng, cho nên hôm nay nàng muốn đem bên này phòng thu thập ra tới. mai chấp dũng vốn dĩ nói cho nàng tìm hai cái tay chân lanh lẹ người hỗ trợ, nhưng bị cố kiều cự tuyển, vốn dĩ liền không có cái gì đại kiện muốn dọn, bất quá chính là trải giường chiếu cùng tăng thêm một ít trang trí mà thôi, loại này thân thủ bố trí mới có ra cảm giác. chờ đến thẩm chiêu trở về, nàng đã toàn bộ thu thập thỏa đáng. vất vả. thẩm chiêu đem nàng hoàn ở trong lực Người nàng phát gian thanh hương, chỉ cảm thấy như vậy ôm nàng, tâm đều là kiên định. Cố Kiều lại cảm thấy ngứa vội vàng đẩy hắn, hai người lại cười đùa tới rồi một chỗ. Khu khu, Mai Thị đứng ở ngoài cửa sổ hò khan một chút. Cố Kiều nháy mắt đứng dậy, chỉ chốc lát sau liền nghe được tiếng đập cửa. Thẩm chiêu đi mở cửa, sau đó cố Kiều ở trong phòng liền nghe được nàng nương thanh âm. Ta chính là đi ngang qua, nhắc nhở các ngươi một câu, nhớ rõ quan cửa sổ, chấp làm còn nhỏ đâu, nếu là lại đây xuyến muốn thấy tóm lại không tốt. Cố Kiều lập tức đứng dậy trột dạ mà đi đem cửa sổ đóng. Sau đó giận dữ mà đặng chiều nàng đi tới thẩm chiêu. Hảo hảo, nương lại chưa nói cái gì, chẳng qua là nhắc nhở mà thôi. Thẩm chiêu vội vàng giảng đạo, ném chết người. Có cái gì mất mặt? Đôi ta cảm tình hảo, nương trong lòng vui vẻ đâu? Cố Kiều lúc này mới bị hắn hướng hảo. Kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch sao? Cố Kiều hỏi hắn. Chúng ta thật vất vả trở về một chuyến. Trước tiên ở trong nhà đãi một đoạn thời gian, chờ đến nương cùng mãi mãi đem vướng bận đều đông sau, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài nơi nơi du sơn ngạt thủy thế nào? Cố Kiều vội vàng gật đầu, theo sau lại nói, mãi mãi hồi lâu không đã trở lại, ta nghe giọng nói của nàng, nàng tưởng thừa dịp Tết Trung Nguyên thời điểm hồi một chuyên cô gia thôn đi tế bái cô gia liệt tổ liệt tông. Trước mắt cuối tháng năm, Lễ Tết Trung Nguyên còn có một tháng dưới. Như vậy, ta an bài lĩnh sơn tìm người đi đem nhà cũ tu sửa một chút. Đến lúc đó chúng ta trước tiên mấy ngày xuất phát, bồi mãi mãi đi trụ thượng mấy ngày, tổng không hảo tiết ngày ấy vội vàng trở về lại gấp trở về. Thầm Chiêu đáp. Hảo. Thời gian, liền tại đây tế thủy lưu trường trung lặng lẽ qua đi. Trong lúc, Cố Kiều biết trước công năng vài lần online, nhắc nhở nàng châu chấu sắp lan tràn, đại quy mô quá cảnh. Cùng lúc đó, nàng còn biết trước tới rồi trong cung sự tình. Ta nhìn đến ngoại tổ bọn họ đã ở sách cổ thượng tìm được rồi đối ứng chứng bệnh. Đang ở vì Hoàng thượng nghiên cứu chế tạo phương thuốc, nhưng là giống như kém một mặt dược, tiêu xà. Xa cái gì thảo, ta thấy không rõ lắm ngoại thuốc tổ viết tự. Cố kiểu như mày, sau đó giảng đạo. Có lẽ là bởi vì biết trước tương đương với dình coi thiên cơ, cho nên kỳ thật trong đầu hình ảnh cũng không phải thực rõ ràng. Ngươi đừng nhìn, có điều đến tất có sở thất, nếu không có nó chủ động bắn ra tới, ngươi sau này vẫn là thiếu dùng cái này công năng thì tốt hơn. Ngoại tổ bên kia nếu là có tiến triển. Nhất định thông suốt quá thư từ chuyển cho chúng ta. Ân. Cố Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Tới rồi tháng 6 trung tuần thời điểm, châu chấu tới. Này đó châu chấu giống như là trong một đêm đột nhiên nhiều ra tới giống nhau, đầy trời bay múa, dầm dạp. Cố Kiều biết chúng nó sinh sôi nảy nở thực mau, một lòng gắt gao mà nắm lên. Nhưng là bởi vì nơi nơi đều dưỡng vịt, này đó vị sức chiến đấu mười phần, các cặp, cặp cặp đều, bẹp miệng phản phất nhất tinh chuẩn vũ khí, một kẹp một cái chuẩn. Thành công mà ngăn trở châu chấu sinh sôi nảy nở cùng quyết trương. Bất quá 7, tám ngày, trước đó vài ngày còn kiêu ngạo đến khắp nơi bay múa châu chấu đã không thấy bóng dáng. Trận này nạn châu chấu, ở còn chưa tạo thành thật lớn nguy hại thời điểm đã bị bóp chết tới rồi trong nôi. Đến lúc này, làm ruộng người nghĩ đến năm nay dưỡng vịt, một đám đều thập phần may mắn. Mà xa ở đế kinh hoàng đế nhìn đến các nơi chuyển đến tấu trương, cũng lâm vào chầm tư thẩm chiêu tìm kiếm ái vị sự tình vô hình giữa giúp hắn hóa giải như vậy một hồi đại tai nạn, chuyện này thoạt nhìn buồn cười, nhưng hiện giờ sâu chui lên, thẩm chiêu như thế hành sự, rõ ràng chính là phòng ngừa chu đáo. Lúc trước chính mình không có coi trọng hắn Tấu Trương, cho nên hắn mới dùng như vậy một loại hoang đường phương thức đạt tới mục đích. Đây mới là chính mình đăng cơ năm thứ hai, nếu là nạn châu chấu thật sự mở rộng, đến lúc đó không thu hoạch, chính mình chỉ sợ còn sẽ bị người trong thiên hạ nghị luận đức hạnh có thất, thậm chí muốn hạ chiếu cáo tội mình. Thẩm chiêu không tiếc tự hủy thanh danh đi làm chuyện này, vô luận là xuất phát từ ái dân vẫn là trung quân, đều làm tiểu hoàng đế minh bạch một đạo lý, thẩm chiêu xác thật vô tình với ngôi vị hoàng đế. Nghĩ vậy đủ loại, hắn lập tức sai người nghiền nát, tự mình cấp thẩm chiêu viết tin, lại từ tư khố chọn vài món bảo bối, sai người ra roi thúc ngựa cấp thẩm chiêu đưa đi. Chờ đến lễ vật đưa đến, đã là 7 tháng thượng tuần. Cố kiều nhìn đến ban thưởng, không khỏi cười hỏi thẩm chiêu, ngươi này chỉ hồ ly, lúc trước cô ý tổn hại thanh danh. Không cho ta làm việc nướng, chỉ sợ trừ bỏ sợ ta vất vả, lo lắng nguồn tiêu thụ, còn có tầng này suy tính ở bên trong đi. Phu nhân anh Minh. Thẩm chiêu đích xác tồn mượn chuyện này đánh mất quân vương nghi ngờ cùng cảnh giác ý tưởng, mà sự thật chứng minh, hắn làm được thực thành công. Sau này rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm vui vẻ quá chúng ta chính mình tiểu nhật tử. Cố kiểu cười ôm lấy thẩm chiêu eo, sau đó ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là yêu say đắm cùng khinh mộ, nàng nhịn không được giảng đạo, thẩm chiêu. Ngươi giống như một cây đại thụ. Đại thụ? Đúng vậy, đại thụ phía dưới hảo thừa lương A. Cố kiểu cười treo ghẹo Hắn giống như là một cây đại thụ, vì nàng che mưa chắn gió, che đậy bảo hộ bọn họ tiểu a. Gặp được nàng, thật là nàng lớn nhất may mắn. Chủ tử, trong kinh gửi thư, lĩnh sơn thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa phòng vang lên. Thầm chiêu xoa xoa cố kiểu đầu, lúc này mới buông lòng ra nàng, sau đó mở ra cửa phòng tiếp tin. Có phải hay không ngoại tổ? Cố Kiều lập tức đi qua. Ân. Cố Kiều cầm cây đèn qua đi, nhìn Thẩm Chiêu mở ra thư tín, hai vợ chồng cùng xem lên. Sa Tâm Thảo. Nhìn đến thư tín thượng nội dung, Thẩm Chiêu không cấm nhăn mày đầu, sau đó nhìn về phía Cố Kiều, ngươi nghe nói qua loại này thảo dược sao? Đây là sách cổ phương thuốc thượng duy độc kém kia một mặt dược. Cố Kiều lắc lắc đầu, theo sau giảng đạo, ngươi từ từ, ta hỏi trong biến. Trong biến chính là thực vật giới bách khoa toàn thư, nó nhất định biết. Trong biến Ngươi biết xà tâm thảo sao? Nàng vội vắng hỏi. Ta. Làm sao vậy? Chủ nhân, xà tâm thảo đều không phải là một loại thảo, mà là lấy xả tâm đầu huyết tới dựng dục huyết Linh Chi. Hơn nữa này xả còn không thể là giống nhau xả đến có được Linh Tính. Cái gì? Cố Kiều khiếp sợ, lại nói, vậy ngươi biết nơi nào có sao? Linh Chi không phải thực vật, ta cảm ứng không đến. trăm biến bất lực. Nhưng Cố Kiều lại tổng cảm thấy nó ngự khí có chút kỳ quái, chăm biến. Ngươi lại là như thế nào biết xà tâm thảo? Ngươi có phải hay không cất giấu cái gì? Ta. Ta không thể nói. Trang biến một gặp được chính mình không nghĩ trả lời vấn đề, chính là một câu ta không thể nói, gia hỏa này cũng không biết giải cái dối gì đó, cứ như vậy lệnh cố tiểu càng nghi hoặc. Bất quá biết Trang biến không thể nói đồ vật nhất định sẽ không nói, nàng cũng lời đến truy vấn, lập tức đem chính mình hỏi đến đồ vật nói cho thẩm chiêu. Huyết linh chi. Huyết linh chi còn không phải là sích linh chi sao? Thẩm Chiêu lập tức giảng đạo. Nghe được xích linh chi ba chữ, Cố Kiều ngạc nhiên thất sắc. Lúc trước chúng ta bán cho Tế Thê Y Y quán kia một đóa linh chi còn không phải là xích linh chi sao? Đào Nguyên bí cảnh. Hai người chăm miệng một lời, theo sau nhìn nhau, trong lòng có đáp án. Muốn tìm được Sa Tâm Thảo phải trước tìm được xích linh chi. Đến nỗi xích linh chi hay không phù hợp yêu cầu, lại khác nói. Tóm lại hai người bọn họ biết đến sinh trưởng linh chi nhiều nhất địa phương chính là Đào Nguyên bí cảnh. Xem ra. Đi một chuyến cố gia thôn thế ở phải làm. chương 746 về cố gia thôn, tốt đẹp hồi ức. 7 tháng 12 ngày này, cố kiều một nhà liền đi cố gia thôn. Mai hoán thanh một nhà cũng đi theo trở về một chuyến mai gia thôn. Bọn họ trở về, một là vì tế tổ, thứ hai cũng phương tiện giản xếp mai thị, bằng không mai thị cùng cố duệ sớm đã hòa ly, tổng không hảo đi theo cố kiều bọn họ cùng đi cố gia thôn. Thẩm chiêu đã sớm làm nhân tu thiện nhà ở, cố bà tử ngủ nguyên lai phòng ngủ. Thẩm Chiêu củng cố kiều ngủ hắn kia gian đắp ở phòng ngủ bên cạnh căn nhà nhỏ đến nỗi linh sơn đám người bọn họ tự mang theo lều trại ở ban đầu cải bệ lộ chỉ lều hạ đáp lều trại đó là Ai ra, Lão Tẩu tử ngươi nhưng xem như đã trở lại nha đây là xảo Nhi cùng Chiêu Nhi a nhưng Tuấn nhưng xinh đẹp Liêu Thị lập tức thân thiện mà hô lại phất tay tiếp đón bên cạnh tiểu nữ Hải Nhi Niệm Ân mau tới đây kêu tỷ tỷ tiểu nữ Nhi nhút nhát sợ sệt nghe được nàng kêu gọi ngược lại hướng chân tường hạ toàn. Liêu thị mặt ra lập tức có chút không nhịn được. Cố Kiều lập tức cười giảng đạo, bà thím, niệm ân sợ người lạ, ta xem vẫn là thôi đi. Nói, nàng tiến lên đem một cái túi thơm phong tới Liêu thị trong tay, đây là ta cấp hải tử một phần chào hỏi. Nghe được sợ người lạ hai chữ, Liêu thị liền biết, Cố xảo nhi chỉ là xem ở đã từng thân thích tình cảm thượng không câu nệ lễ nghĩa, nhưng lại không muốn cùng nhà nàng có quá nhiều lui tới. Ai, ta đây thế niệm ân cảm ơn quốc công phu nhân. Nàng lập tức thức thời mà giảng đạo. Bà thím vẫn là kêu ta xảo nhi đi. Hảo! Liêu thị chấp chớp mắt, có chút không được tự nhiên. nay cố gia thôn, vô luận là tộc trưởng một chi vẫn là cố học tây gia, đều bởi vì con cháu tiền đồ, cả gia đình đều dọn đi ra ngoài, ngay cả lúc trước đi theo cố lăng bọn họ phía sau người cao to cố tùng hiện giờ đều là ủ rượu đại sư phụ, kiếm lời cái buồn bắt mạng doanh. Mà dư lại nhà khác, mỗi năm loại rau cải cũng thu hoạch không ít, từ từ giàu có. Duy độc nhà bọn họ, nhi tử nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, không nghĩ hảo hảo làm việc, liền nghĩ dính cố bà tử một nhà quang, con dâu cao thị càng là chỉ biết đi đua đòi, ở cố bà tử một nhà đi túc châu sau, cuộc sống này liền nghèo tung xung dưới, hiện giờ biến thành trong thôn nhất nghèo nhân ra, lại tại đây thôn đuôi, nếu không có cố bà tử bọn họ hôm nay đến, chỉ sợ trong thôn đều sẽ không có người nguyện ý lại đây nhìn thượng liếc mắt một cái. Nàng tuổi lớn, có thể quản một nhà già trẻ ăn uống liền không tồi, muốn nói giống nhà khác giống nhau mặc vàng đeo bạc. Nàng thật sự là vô năng vô lực. Tựa như hôm nay, cố bà tử một nhà thật vất vả đã trở lại, nhi tử thế nhưng liền tới gặp người cũng không dám. Cố Kiều cũng biết nhà bọn họ tình huống, rốt cuộc mấy năm nay đều làm ai chấp dung ở cùng bọn họ ra nối tiếp. Năm đó viện này phó thắc cấp liêu thị một nhà trông giữ, mới đầu cũng khỏe, sau lại cao thị đỏ mắt nhà bọn họ kinh doanh mời dặm trang kiếm lời đồng tiền lớn, liền muốn cố bà tử phó bạc mới cho trông coi sân. Chuyện này là thẩm vãn đại hôn thời điểm. Cố Khang cái kia hôn trướng tự mình tìm cố bà tử nói, liền liêu thị đều bị mông ở cổ. Cố bà tử nghĩ thẩm vãn đại hôn, không nên bị thương hòa khí phá hư không khí, liền lén đào mười lượng bạc. Ai tưởng tưởng này cố Khang bị Cao Thị xui khiến, năm thứ hai lại gửi thư đòi tiền. Lúc ấy vừa lúc gặp thẩm vãn khó sinh, nàng cùng cố bà tử cùng với Mai Thị muốn lưu đầy tốc châu. Mai chấp dũng chặn đứng tin hàm, tìm được rồi cố kiểu. Sắp chia tay trước cố kiểu thả tàn nhẫn lời nói, loại người này ra tham lam vô ghét nàng một phân tiền đều sẽ không ra. Không chỉ như thế, nàng còn tự mình viết thư từ, từ mai chấp dũng bắt được trong thôn tìm được tộc lão, thỉnh tộc lão một nhà thay chăm sóc tổ phòng. Tộc lão bởi vì cử báo cố kiều tuổi sự, trong lòng chính ngày nấy, lại sao lại không ứng, lập tức làm cho toàn thôn người tuyên bố chuyện này. Đến tận đây, cố khang một nhà làm rèm pha liền thông báo thiên hạ, liêu thị thế mới biết nhi tử cùng con dâu gạt chính mình làm hạ hồ đồ sự. Nhưng việc đã đến nước này nàng cũng không mặt mũi lại leo lên cố bà tử ra quan hệ mấy năm nay vẫn luôn cẩn cù chăm chỉ trồng trọt cũng miễn cưỡng sống tạm đến nôi cô khang vợ chồng cố khang dù sao cũng là người trẻ tuổi bị người trong thôn xem thường dưới sự giận dữ liền đi như lăng huyện thành tìm tiểu công làm kết quả không có làm ra cái gì thành tích không nói còn học xong đánh bạc liền trong nhà nguyên bản có kia một chút gốc gác đều xoắn soạt đi ra ngoài cao thị dưới sự giận dữ càng là ném xuống nữ nhi cùng hắn hòa ly tài giá với thôn khác một cái người góa vợ Từ mười dặm trang đi lên quỹ Đạo bắt đầu lợi nhuận sau, Mai Chấp Dũng vẫn luôn ở quan tâm Cố Gia thôn, Mai Gia thôn cùng với mở học đường La Gia thôn, mấy năm nay này mấy cái thôn các thôn dân không nói giàu đến chảy mỡ, nhưng là cũng đều tích cóp không ít tiền, càng không có nói nhà ai còn sẽ có hài tử đọc không thượng thư, duy độc Cố Khang một nhà, khốn cùng thất vọng, không giống người thường. Nhìn đến Liêu thị giàn mua khuôn mặt, Cố Kiều không cấm thở dài. Quả nhiên, cưới vợ lấy hiển, nếu không thai hỏa tam đại. Cố Khang người nọ. Vốn là không có chủ kiến, cũng không đủ tự hạn chế, quán thượng cao thị như vậy một cái tranh chua, hiếu thắng tranh cường tức phụ, cuối cùng kết quả chính là bị khuyến khích làm một kiện một kiện sai sự, mà hắn duy nhất chính mình làm một cái lựa chọn, còn đem hắn biến thành dân cờ bạc. Chỉ có thể nói, đây là nhà bọn họ chú định kiếp nạn, thần tiên cũng cứu không được. Chỉ là nàng có thể thờ ơ lạnh nhạt, cố bà tử nhìn lại không khỏi có chút thương cảm. Cho nên đương liễu thị mời lính Sơn cùng Kỳ Sơn đi nhà nàng đặt chân nghỉ tạm thời điểm. Cố bà tử ở bên cạnh hát đệm, này lều chạy ngủ nơi nào có thể có giường thoải mái. Lại nói lại không phải một đêm hai văn sự, vẫn là làm cho bọn họ đi ngơi bà thím ra nghỉ mấy tốc đi. Cố Kiều nghe vậy, thở dài, nhìn về phía thầm chiêu. Hành, vậy các ngươi liền đi bà thím ra nghỉ ngơi. Thầm chiêu đã mở miệng. Trên thực tế, liêu thị ra chỉ có làm râm dạng, lạn sợi đông, sợ là còn không bằng ngủ dưới đất. Con hảo Linh sơn bọn họ cũng không phải ủy khuất chính mình người, tự mang đệm chăn quay đầu lại đi thời điểm, làm lĩnh sơn bọn họ tắt mấy lượng bạc vụn ở gối đầu phía dưới đi. Năm đó nhà của chúng ta chính là Kim châm đương hai lượng bạc lập nghiệp, khi đó ta cũng mới so hiện tại niệm ân đại một tuổi, thúng chi các nàng ra còn có hai cái nam tử hán, nếu là lại lập không đứng dậy, kia cũng trách không được chúng ta, rốt cuộc chỉ có giúp cấp không giúp nghèo đạo lý. Cố Kiều đối thẩm chiêu giảng đạo. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Thẩm chiêu sờ sờ nàng đầu. Cố Kiều nghiêng đầu né qua sau đó lại đi vãn trụ cố bà tử tay nãi nãi người các có mệnh chúng ta hôm nay mệnh cũng là chính mình tránh tới bọn họ không đi tránh mặc cho ai cũng không có cách nào nãi nãi biết được đạo lý này cố bà tử tự nhiên biết chỉ là nàng cùng liêu thị trước sau gả tới rồi cố gia thôn nhìn đến liêu thị quá đến không như ý đều là nữ nhân trong lòng cũng có chút không dễ chịu thôi người một nhà đang chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi tộc trưởng lại mang theo người trong thôn tới hiện giờ cố duệ một nhà đi đế kinh tộc trưởng chi vị đã nhường cho trong thôn một khắc đức cao vọng trọng lao nhân đảm nhiệm. Nguyên tính toán dàn xếp hảo liền đi bái phòng tộc lao, lại không nghĩ tộc lao tự mình tiến đến, lao bà tử ta không có tử xa tiếp đón. Cố bà tử vội vàng khách khí nói, nơi nào nơi nào, đại bá nương khách khí. Theo sau, tộc lao mang theo trong thôn tộc nhân, lại cấp thẩm chiêu thấy lễ, đoàn người hỏi han đơn cần, đối cố kiểu một nhà quan tâm săn sóc. Chứ bỏ đối thẩm chiêu thân cư địa vị cao tôn trọng cùng sợ hai ở ngoài. Bọn họ cảm kích chi tình cùng thân cận chi ý cũng là chân thành, dù sao cũng là cố kiểu một nhà cấp trong thôn dựng cùng cố thu vào con đường, làm cái này nghèo khó tiểu sơn thôn biến thành giàu có thôn xóm. Chỉ là hiện giờ hảo những người này ra có tiền bạc, đều dọn tới rồi những lang thành, hoặc là đi khai cửa hàng, hoặc là cung hải tử đọc quan học, thôn nhưng thật ra phú, lại không có trước kia náo nhiệt. Nói xong lời cuối cùng, tộc lao nhịn không được cảm khái. Hắn loa dâu, một đôi sắc bén con ngươi, Đựng đầy đối cái này thôn trang nhỏ không tha Tới rồi ban đêm cố Kiều cùng thẩm chiêu nắm tay đi Ở ở nông thôn bờ ruộng thượng Phong lôi kéo nàng trong tay ma cán ngọn lửa Bên hai còn có hết minh Chóc mũi càng là quanh quần lúa mùi hoa Tình cảnh này nàng nhịn không được cảm khái Tuy rằng mười dặm trang cảnh sắc cũng cùng nơi này Không sai biệt lắm Nhưng không biết vì sao Ta tổng cảm thấy nơi này cảnh trí càng mỹ một ít Hoặc là tâm cảnh không giống nhau Không tới còn chưa từng cảm thấy Tới mới phát hiện giống như mỗi một cái bờ ruộng thượng đều lưu trữ chúng ta hồi ức, thậm chiêu ánh mắt cũng trở nên nhu hòa mà mơ hồ. đúng vậy, trước kia ta nơi nơi nhặt ốp nước ngọt, ban đêm còn bắt quá chim ngói. khi đó rõ ràng như vậy nghèo, nhưng là một nồi ốp nước ngọt canh đều có thể làm ta cảm giác được tràn đầy hạnh phúc. cố kiều nhịn không được cảm khái, khi đó cỡ nào đơn thuần vui sướng, người dục vọng càng nhiều càng phức tạp, có thể cảm nhận được vui sướng liền càng ít. có lẽ là bởi vì chúng ta đều trưởng thành. ta còn nhớ rõ. Cái kia mùa hè, ngươi, ta, Tiểu Vãn còn có biểu ca, Cố Lăng bọn họ, chúng ta cùng nhau tổ chức toàn hạ yến, còn có tiểu đoàn tử nói tới đây, Cố Kiều nhịn không được nghẹn ngào, trong mắt toát ra không tha, mà hiện tại chúng ta lại rơi dụng tiên ngay, nếu là muốn đoàn tụ, sợ là đời này đều rất khó. Thậm Chiêu ôm lấy nàng bà vai, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, cùng nàng cùng nhìn về phía bầu trời minh nguyệt, trịnh trọng giảng đạo, ta sẽ vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi. Ánh trăng ở Cố Kiều nông lung trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Nàng mũi hơi toan, nhịn không được nghĩ đến đã từng cái kia đêm trăng tròn. Ta vĩnh viễn đều quên không được ngươi cùng tiểu đoàn tử kề vai chiến đấu kia một màn, ta hảo tưởng nó. Ngươi nói nó hiện tại ở nơi nào? Lang thọ mệnh có 10 tới 20 năm, nó hiện tại tất nhiên mang theo nó lang tử lang tôn nhóm ở trong núi tiêu giao, tựa như chúng ta giống nhau, rốt cuộc có thể buông sở hữu, tự tại vô ưu. Hơn nữa nó còn có mẫu lang bồi đâu, đúng hay không? Nghe được lời này, cố kiều trong lòng hơi nhiệt. Cuối cùng là đã chịu an ủi, không hề như vậy thương cảm. Người cũng muốn bồi ta. Nàng nhịn không được nắm chặt thẩm chiêu đáp ở chính mình đầu vai tay, sau đó ngửa đầu nhìn về phía hắn. Đồng đốc đương nhiên. Thẩm chiêu cúi đầu, ở nàng cái chán in lại một nụ hôn. Hai người theo sau mới chậm gì gì mà tản bộ trở về nhà. Đi vào tường viện trước, cố kiều nhịn không được chỉ vào bò đầy tường viện quả nho ràng đạo. ngươi xem này quả nho, cũng đã lớn thành lao đẳng. Thời gian thật sự thật nhanh. Ngươi xem bờ ruộng thượng này cây cây đảo, cũng đều lớn như vậy. Cũng không phải là, mười dặm trang cây đảo đều như vậy cao, huống chi này trước loại. Cố Kiều cười nói. Hai người cảm khái trong nhà biến hóa, chờ tới rồi phòng ngủ cửa, Cố Kiều nhìn đến đã phai màu đến cơ hồ biến thành màu trắng, đã tản phá giấy, càng là nhịn không được cười nói. Xem ngươi viết câu đối Xuân, đều biến thành cái dạng gì. Đây chính là định quốc công bản vẽ đẹp A. Pháo trúc trong tiếng một ngày 30 Tết, Xuân Phong đưa ấm nhập đổ tô. Lúc trước câu đối xuân, từ kia tàn pha giấy chỉ có thể nhìn đến một cái phong cùng một cái một tự, mặt khác toàn bộ bong ra từng mảng, lại hoặc là tàn khuyết không được đầy đủ. Ngân ấy năm, muốn nói lưu đến lâu dài, vẫn là số kho lúa tấm ván gỗ thượng cái kia tự. Cố bà tử cũng đi theo cười nói. Nàng ngồi ở dưới mái hiên ghế mây thượng, bên chân điểm sợi ngải cứu, không ngừng mà lay động quạt hương bù, hoàn toàn một cái hóng mát nông thôn lão bà tử. Nếu không phải mấy năm nay người sắc thật già rồi sợ lệnh, Nếu không nàng đều tưởng ước liêu thị hạ hà du hai vòng. Còn ở a Cố Kiều kinh ngạc, lập tức lôi kéo Thẩm Chiêu đi xem. Chỉ thấy kho lúa thương trên cửa, ban đầu cái kêu bát tự cùng mỗi một khối tấm ván gỗ thượng dùng mực nước đánh dấu trình tự đều còn ở. Thật đúng là ở. Thẩm Chiêu cười nói. Lúc trước thu lương, nhưng mệt chết ta. Cố Kiều cũng mãn nhãn ý cười. Theo sau trong đầu hiện ra mùa thu gặt gấp cùng với Thẩm Chiêu tại đây trong viện giúp các nàng ra thu đầu nành hình ảnh. Ta nhớ rõ đó là ngươi lần đầu tiên bối ta, ngươi như vậy gầy, nhưng là không nghĩ tới thật sự đem ta bối tới rồi dưới mái hiên. Cố kiều đột nhiên ra tiếng giảng đạo. Thẩm chiêu cũng theo nàng thanh âm lâm vào hồi ức. Lúc ấy bọn họ dùng chân giấm đậu nành, ai biết nàng chân đột nhiên tạp ở đậu nành cành cây đi, sau lại liền bị thương. Nghĩ đến đây, hắn không cấm xoa xoa nàng đầu, vất vả. Vất vả cái gì, ta đã hoàn toàn quên mất bị cành đầu hoa thương là cái gì cảm giác, lại còn nhớ rõ ngươi bối ta cảnh tượng chắc không được cổ nhân nói tốt vết sẹo đã quên đau đâu nàng vui vẻ mà cười cười ký ức thật đúng là một cái thần kỳ đồ vật nàng quên mất đau đớn lại vĩnh viễn nhớ do hắn quan tâm cùng ôn nhu mà viện này này một tấc vương thiên địa nơi nơi đều là này đó hồi ức điểm điểm tích tích cấu thành nàng thanh xuân này đó cực khổ phấn đấu tốt đẹp hồi ức cuối cùng tạo thành hôm nay nàng được rồi sớm một chút nhi ngủ đi ngày mai chúng ta còn phải đi trên núi tế bái người tổ phụ bọn họ cố bà tử giảng đạo thu quả hương bù, sau đó đứng dậy. "Tốt." Cố Kiều lập tức ngoan ngoãn đáp. Hai người ban ngày đuổi một ngày đường, cũng xác thật mệt mỏi, lập tức rửa mặt nghỉ ngơi. Chương 747 Cố bà tử bí mật canh hai. Sáng sớm hôm sau, Cố bà tử liền tỉnh. Cố Kiều tỉnh đến tương đối chế, chờ nàng lên thời điểm, Cố bà tử đã chuẩn bị tốt tất cả tế bái đồ vật. "Sao Nhi, đi ngươi bà thím ra mượn đem lưới hái cùng giao trẻ tuổi, ngươi tổ phụ bọn họ mộ phần phòng trừng đều trường thảo." Chúng ta đi cho hắn rửa sạch sạch sẽ. Cố bà tử đối cố kiểu phân phó nói. Nga, tốt. Thức mau, cố kiều mượn tới rồi công cụ, người một nhà lên núi. Từ Túc Châu sau khi trở về, cố bà tử liền đi theo cố kiểu bọn họ đi đế kinh, này nhoáng lên lại là 4 năm không có trở về. Nhìn nay nằm ở sơn loan phân mộ, cố bà tử nháy mắt hốc mắt đưa ác. Cố kiều đi ra phía trước vãn trụ nàng cánh tay, không tiếng động mà làm bạn nàng. Cố bà tử lúc này mới hít hít cái mũi khống chế được cảm xúc, sau đó giảng đạo, xem ra trong tộc vẫn là giúp chúng ta chăm sóc đến khá tốt, không có trường thụ, này mộ phần Thảo nhìn qua cũng là tự thanh minh trường lên. Được rồi, đem đồ vật đều mang lên đi, ta còn là đem Thảo cắt lại nói. Người đi bãi đồ vật, ta bồi mãi mãi cắt Thảo. thầm chiêu đối cố kiểu giảng đạo. Theo sau hắn chủ động cầm lưỡi hái, lập tức gia nhập cắt Thảo đội ngũ. Cứ việc ngần ấy năm không có lại làm việc nhà nông, nhưng thời khắc đó ở trong xương cốt ký ức sẽ không ma diệt. Nắm lấy lười hái thử hai hạ, hắn liền một lần nữa thượng thủ, kế tiếp động tác nhanh nhẹn, bất quá không lâu sau liền cắt một cái nấm mổ. Cố ra gần mấy thế hệ người đều là một mạch đơn truyền, cho nên mổ cũng không nhiều, bất quá một nén nhang thời gian, hắn cùng cố bà tử liền toàn bộ cắt xong rồi. Cố kiều bên kia cũng đem hương trụ cùng ánh đến đều phân hảo, theo sau cố bà tử lại lãnh nàng điểm đuốc thắp hương, quỳ lệ tổ tiên. Chờ đến tế bái kết thúc, cố bà tử đem nàng cùng thẩm chiêu đuổi đi. Chính mình ở mồ biên đãi một nén nhang tả hưu, ra tới thời điểm nàng hốc mắt phím hồng, hiển nhiên là đã khóc. Cố Kiều xem đến trong lòng khó chịu. Nàng nhịn không được tưởng, nếu một ngày kia thẩm chiêu đi trước một bước rời đi nàng, nàng có thể hay không còn có thể giống nàng mãi mãi như vậy kiên cường tồn tại. Loại chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy tâm hào đau. Thế cho nên ngày này, nàng luôn là đi theo thẩm chiêu phía sau, thẩm chiêu làm cái gì nàng liền đi theo làm cái gì, không muốn cùng hắn tách ra. Làm sao vậy? Có chút không thích hợp. Thầm chiêu quát quát nàng cái mũi giảng đạo. Hắn đang ở cửa cá ngoài ruộng trích đài sen, trên tay còn mang theo hạt sen thanh hương. Cố kiều lập tức bắt được hắn tay, đem hắn lòng bàn tay đài sen lấy xuống dưới, sau đó một bên môi bên trong hạt sen, một bên trả lời, không có gì à, chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Nói xong, dơ tay đệ một viên hạt sen đến hắn bên miệng. Thầm chiêu há mồm ăn, theo sau nhéo nhéo nàng mặt, đáp ứng ngươi, vẫn luôn đều sẽ ở bên nhau. Ân, hai người nhị vai một hồi lâu mới về tới nhà mình trong viện. Chờ đến cơm chiều qua đi, cố Kiều dò hỏi cố bà Tử hay không còn muốn ở trong sân thắp hương. Cố bà Tử nói không cần, bởi vì ban ngày đã đi một biên. Nếu như thế, cố Kiều liền cùng Thẩm Chiêu nấu nước, vội vàng rửa mặt tắm gội đi. Năm nay khí hậu dị thường, lại hơn nữa này vốn chính là ngày nóng bức, cho nên nhiệt đến không được, mỗi ngày không hướng một lần lạnh, căn bản là ngủ không dưới. Nhưng nước giếng lạnh lẽo, không thể so nước sông. Cho nên vẫn là muốn tiêu nhiệt đoái thủy tẩy. Chờ hai vợ chồng thu thập hảo, chuẩn bị đến trong viện hóng mát, lúc này mới phát hiện cố bà tử không thấy. Ta nói nãi đâu? Cố Kiều nhịn không được hỏi. lĩnh Sơn lập tức trả lời, lão phu nhân nói là đi ra ngoài có chút sự, một lát liền trở về. Đã trễ thế này có thể có chuyện gì, hơn nữa không phải còn cố ý dặn do chúng ta, nói là quỷ tiết, đại buổi tối cũng đừng bên ngoài hành tàu sao. Cố Kiều nói thầm, xoay người nhìn về phía thầm chiêu lại có chút lo lắng. Nếu không chúng ta đi tiếp một chút mãi mãi Ta tổng cảm thấy hôm nay âm bèo bèo Đừng lo lắng Kỳ Sơn đi theo mãi mãi thẩm chiêu sờ sờ nàng đầu giảng đạo Vậy là tốt rồi Nhưng là Kỳ Sơn là lặng lẽ đi theo Mãi mãi không biết đúng không ân kia đối với mãi mãi nàng tới nói vẫn là một người à Đi thôi chúng ta đi tiếp mãi mãi đi Này dù sao cũng là quỷ tiết Không thể so tầm thường Nàng sợ nàng mãi mãi tuổi lớn Dễ dàng tưởng đông tưởng tây vẫn là đi tiếp một chút tương đối ổn thỏa. "Hảo." Thẩm Chiêu đáp, sau đó nắm tay nàng ra cửa. Cố Kiều thấy hắn mang chính mình trực tiếp hướng cửa thôn phương hướng đi, không cấm hỏi, "Ngươi như thế nào biết là bên kia?" Kỳ Sơn để lại ám hiệu, "Ta tự nhiên biết." "Ký hiệu ở đâu đâu?" Cố Kiều khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không phát hiện đồng ruộng có cái gì bất đồng. Nếu là có thể bị ngươi đã nhìn ra, kia còn có thể kêu ám hiệu sao? Cố Kiều lập tức cho hắn một cái xem thường. "Hảo, đầu ngươi là mới vừa rồi cửa thôn đêm kêu tiếng tê, ợ, đó là Kỳ Sơn phát ra tới, cùng đêm kêu tiếng, têo tương tự, lại có đặc thủ tiết ấu. Nga, thì ra là thế. Cố Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Hai người lúc này mới chạy nhanh tìm theo tiếng mà đi. Trên đường, thậm chí còn cấp Cố Kiều suy diễn một chút đêm kêu tiếng tê, ợ, sau đó chỉ chốc lát sau Kỳ Sơn liền tới tới rồi bọn họ trước mặt. Lão phu nhân liền ở phía trước, đang ở hóa vàng mã, hình như là ở tế bái cái nào thân nhân. Kỳ Sơn hội nói, Hảo, người đi xuống đi. Thẩm chiêu phát tay, sau đó mang theo cố kiểu tiếp tục đi phía trước đi đến. Cố Kiều lại kéo lại hắn cánh tay, nhìn phía trước lộ cùng với cách đó không xa ánh lửa, sau đó có chút do dự giảng đạo, tử trương, trước, phía trước là bốn cô tổ ra. Bốn cô tổ. Thẩm chiêu nhìn về phía trước rừng trúc, ký ức nháy mắt bị đánh thức. Năm đó đêm giao thừa, cố lăng cố ý kêu bọn họ tới nơi này tìm lộc, sau đó nhân cơ hội mang theo cố kiểu hướng rừng trúc chỗ sâu trong đi chuẩn bị hướng nàng thổ lộ, khi đó hắn nhỏ rộng đuổi kịp, cố kiều hoang mang rối loạn trở về chạy tới, hai người vừa lúc đánh vào một chỗ. đối này phiến rừng trúc hắn nhưng thật ra ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng đối với bốn cô tổ, giới hạn trong một cái danh hiệu, rốt cuộc năm đó hắn cùng thẩm vãn dọn đến cô ra thôn tới thời điểm, bốn cô tổ đã bị hồng thủy hướng đi rồi, chỉ là ngẫu nhiên nghe được bọn họ nhắc tới mà thôi. mà cố kiều nghĩ tới cảnh trong mơ kia chỉ từ bốn cô tổ ra cửa xài sau chợt lóe mà qua lộc, cùng với kia một đôi linh động nhìn chăm chăm nàng lỗ mắt, tức khắc nuốt một chút nước miếng, không biết vì sao, có chút sợ hãi. Thẩm Chiêu cảm giác được nàng sợ hãi, lập tức nắm chặt tay nàng, đỡ nàng bả vai, sau đó giảng đạo, không sợ, ta ở. cảm nhận được Thẩm Chiêu bàn tay ấm áp, Cố Kiều lúc này mới chấn định một chút, theo sau nhịn không được nghi hoặc, dị vãng giữa tháng 7 thời điểm, mãi mãi đều chỉ là ở nhà hóa vàng mã thời điểm nhiều thiêu một phần giấy bao cấp 4 cô tổ, vì sao năm nay lại muốn đích thân tới nơi này? Nàng cử đầu nhìn lại. Chỉ thấy ánh trăng đã chui vào mây đen bên trong, lập tức lệnh trời đất này lầm vào hát ám. "Đừng sợ, chúng ta qua đi nhìn xem." Hai người theo sau chậm rãi chiều cố bà tử phương hướng tới gần. Âm phong thổi qua, trúc diệp rào rạt, che giấu bọn họ tiếng bước chân đồng thời, cũng đem cố bà tử lại nhải thanh âm đưa đến bọn họ bên hai. Cố Kiều đang chuẩn bị tiêu nàng, lại nghe đến cố bà tử nhắc tới cố Duệ, thanh âm rất là đau kịch liệt. Nàng tức khắc ngừng thanh, không hảo đánh gãy nàng mãi mãi cảm xúc. Ai tưởng tưởng ngay sau đó lại nghe tới rồi đến không được đổ vật. Nàng tức khắc trừng lớn trong mắt, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đại kết cục. Cách đó không xa tiền giấy thiêu đốt, ngọn lửa liếm láp, nhảy lên ánh lửa chiếu giỏi cố bà tử mặt, lệnh nàng mặt một nửa ở quang minh trung, một nửa ở trong bóng tối, mặc danh mà lệnh người sợ hãi. Bốn cô náoán mãi, có lẽ đây là ta cưỡng cầu báo ứng, Hi Nhi đã sớm đã chết, năm đó ta liền không nên cưỡng cầu. Này 30 năm tới, suy nghĩ một chút, bất quá là công dã tràng ngộ. Hắn không phải ta Hi nhi, hắn Chung quy không phải ta hy nhi a. Tiên tĩnh ban đêm, cố bà tử thanh âm nước quãng, mơ hồ khóc nước nở, cùng đỉnh đầu trúc diệp rào rạt thanh âm quẹ với nhau, mặc danh lệnh người có chút sợ hãi. Mà càng lệnh người khiếp sợ chính là nàng trong miệng chi ngôn. Cố kiều ánh mắt lập lòe, sắc mặt kinh biến, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Cái gì kêu Hi nhi đã sớm đã chết, cái gì kêu 30 năm tới. Mấy năm nay cố duệ ở triều làm quan, chẳng sợ đã đổi tên vì cố duệ. Cố bà tử lại vẫn là chấp nhất kêu hắn hy nhi. Cố kiều ban đầu cũng không cảm thấy cái gì, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ nàng kêu cũng không phải nàng cái này cha. Cố bà tử thanh âm còn ở tiếp tục vang lên, xảo nhi cũng. Ta đã phân không rõ, rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả. Bốn cô nói mãi, này có phải hay không chính là ta báo ứng. Như toàn cùng thiên mệnh đối kháng báo ứng. Nói, nàng hỏng mất khóc lớn. Đột nhiên gian, một cổ âm phong đột nhiên chiều nàng đánh tới. Ngay sau đó nàng trước người đang ở thiêu đốt tiền giấy bị thổi tan đến các nơi, ánh lửa bị gió to một lần mau thổi tắt diệt, lại ở đỉnh ổn sau đột nhiên vụt ra ngọn lửa, sau đó nhanh chóng bậc lửa quanh mình khô khốc trúc sắc cùng chúc diệp. Nay cổ ta phong rất lớn, thổi đến cố kiều cùng thẩm chiêu đều vội vàng ngâng tay háo ngăn trở đôi mắt. Chờ đến bọn họ lại trận mắt thời điểm, bốn phía đã chứ hỏa. Nãi nãi, cố kiều hoàng loạn hô, rốt cuộc bất chấp mặt khác. Quay đầu nhìn lại. Liên nhìn thấy Cố bà tử đã bị nhốt ở hỏa trung. Nay hỏa cũng là kỳ, nháy mắt là có thể châm đến như vậy đại. Lại vừa thấy, bốn phía đều là rừng trúc, này nếu là bốc cháy lên tới, sẽ theo triển núi vẫn luôn châm đến trong thôn đi. Ngươi chạy mau đến điền bên kia đi, ta đi cứu nãi nãi. Thẩm Chiêu nhanh chóng quyết định, vội vàng giảng đạo. Cố Kiều biết chính mình ở chỗ này cũng không giúp được gì, chỉ biết lệnh Thẩm Chiêu phân tâm, lập tức hô, "Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận." Ân. Thẩm Chiêu gật đầu. Theo sau lập tức vọt vào ánh lửa. Cùng lúc đó, có đêm tiêu thanh âm vang lên, là Thẩm Chiêu ở Triệu Hoán Lĩnh Sơn cùng Kỳ Sơn bọn họ. Cố Kiều tuy rằng lo lắng, nhưng nghe từ Thẩm Chiêu nói trước bảo đảm chính mình an toàn, lập tức chạy tới cách đó không xa ruộng lúa bờ ruộng thượng, sau đó liền nhìn thấy Thẩm Chiêu đã kéo lại Cố bà tử. Liên ở hai người cùng nhau chiều ánh lửa ngoại chạy ra thời điểm, Cố Kiều đột nhiên nhìn đến, cách đó không xa một con mai hoa lộc nhảy mà qua. Tựa hồ cảm ứng được nàng ánh mắt, tiêu mai hoa lộc dừng lại, còn quay đầu hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua, cặp mắt kia, cố kiều tâm tức khắc kịch liệt nhảy lên lên, ngay sau đó tầm mắt khẽ nâng, liền nhìn thấy mai hoa lộc trên đầu cũng không có rác, nàng trong ngóc tức khắc quanh một chút, tiểu nhi, mang ngại ngại đi, thẩm chiêu đã đi tới nàng phụ cận, lại phân phó nói, đi kêu người trong thôn tới cứu hỏa, cố kiều còn có chút sững sờ, bị hắn đẩy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Trở lại nhìn lại, mai hoa lộc đã không thấy bóng dáng, ngươi làm sao vậy? Thẩm chiêu vội vàng hỏi, không, không có việc gì. Kêu mau rời đi. Người đâu? Ta trước phát hỏa, có thể phát nhiều ít tính nhiều ít. Thầm chiêu vội vàng đối cố kiểu giảng đạo. Trước mắt hỏa tuy rằng tiêu lên, nhưng giống như trong nước lục bình, chưa hình thành xu hướng tâm lý bình thường, còn có thể dập tắt lửa một vài, nếu lại chờ đến này hỏa liên miên thành thế, đến lúc đó lại tưởng dập tắt lửa liền khó khăn. Thầm chiêu từ bên hông rút ra những kiếm, dôi tay một chạm, chỉ một thoáng kiếm khí như hồng một cây trúc liền hét lên rồi ngã gục, hắn lập tức đem nhuyễn kiếm cắm hồi bên hông, sau đó tay không nắm lên cây trúc, đột nhiên hướng hỏa thượng đập qua đi. cây trúc đỉnh trường rất nhiều cánh lá, ở trong tay hắn giống như một phen thật lớn cái trổi, nhìn thấy ánh lửa liền hung hăng mà đập, không cần thiết một lát, liền diệt hai nơi hỏa. kỳ sơn cùng lĩnh sơn cũng nhanh chóng đuổi tới, mà trong thôn cũng vang lên cảnh báo đồng là thanh. thức mau, ở tại thôn đầu gần nhất kia mấy hộ nhà các nam nhân liền đuổi lại đây. ở đại gia đồng tâm hiệp lực hạ Một chén trà nhỏ sau, hỏa thế rốt cuộc dập tắt. Vi phong lại lần nữa phát sinh hỏa hoạn, đại gia còn ở bốn phía tìm kiếm mùi lửa, xách theo thùng nước nơi nơi tới, không buông tha bất luận cái gì thai hoang ẩm. Liên ở đại gia bận việc thời điểm, ầm vang một tiếng, bốn cô tổ gia phòng ở đột nhiên không hề dự triệu sụp xuống, chỉ một thoáng trong không khí dơ lên vô số bụi đất. Mọi người kinh lăng mà nhìn một màn này, lòng còn sợ hãi. Nay phong ở lâu rồi không người ở, chính là dễ dàng hư, ai? Tộc lão thở dài một hơi, có chút thương cảm. Lại có người nói nói, "Sụ cũng hảo, bằng không này cố tình nào đến, ta sợ trong thôn bọn nhỏ tới nơi này chơi trốn tìm, bị tạm đến thương đến." Cũng không phải là. Bất quá là một tòa vô chủ, phá lẩu phong trống, hiện giờ sụp xuống, các thôn dân cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ có thế hệ trước còn nhớ rõ lúc trước kia thần thần thao thao bốn cô tổ. Nhưng mà ký ức chung quy là sẽ bị thời gian hòa tan, càng lúc càng mờ nhạt cho đến biến mất. Theo sau, Thẩm Chiêu làm Lĩnh Sơn móc ra bạc Một nhà cho mười lượng, làm như dập tắt lửa hỏa vất vả phí. Rốt cuộc hỏa hoạn nhân cố bà tử dựng lên, hơn nữa đại gia này hơn phân nửa đêm, lại là quỷ tiết, bị đeo ra tới cứu hỏa. Tộc Lao tự nhiên là chối từ một phen, nhưng Thẩm Chiêu nói được thành khẩn, các thôn dân cuối cùng vẫn là đem tiền bạc nhận lấy. Chờ đến hết thể xử lý thỏa đáng, Thẩm Chiêu lúc này mới đi tới rồi bờ ruột thượng, liền nhìn đến cố bà tử cùng cố kiểu lo lắng khuôn mặt. Hai người bởi vì lo lắng hỏa thế, cho nên cũng không có về nhà. Mà là đứng ở bờ ruộng thượng chú ý tình huống Không có việc gì, không cần lo lắng Thậm chiêu đối hai người giảng đạo Theo sau quay đầu nhìn về phía phía sau Linh Sơn cùng Kỳ Sơn Hai người các ngươi đi trong sông tắm đi Lộng xong rồi trực tiếp đi bà thím ra nghỉ ngơi Không cần phải xen vào chúng ta Nay bận việc nửa ngày Lúc trước tắm rửa chú định bạch giặt sạch Là Hai người đáp, theo sau như quỷ mị giống nhau nháy mắt biến mất ở trong bóng tối Chờ đến Linh Sơn cùng Kỳ Sơn đi rồi Thẩm chiêu lúc này mới đỡ lấy cố bà tử, người một nhà trở về sân, theo sau hắn đem viện môn quan trọng. Người trước cùng ngãi mãi ở dưới mái hiên ngồi trong chốc lát, ta đi nấu nước. Trong nhà tuổi lửa những cái đó, phái linh sơn tu sửa phòng ốc thời điểm cũng đã đủ, hết thể đều thực phương tiện, chỉ là yêu cầu hắn tự mình động thủ mà thôi. Nhìn thấy hắn dẫn theo thùng treo ở bên cạnh giếng múc nước, tới tới lui lui xuất nhập nhà bếp, cố kiều ánh mắt hơi lóe, nắm cố bà tử tay nắm thật chặt, hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh mãi. Ngươi, vì cái gì sẽ đi tế bái bốn cô tổ đâu? Nàng cuối cùng làm mở miệng hỏi vấn đề này. Cố bà tử nghiêng đầu đối thượng nàng ánh mắt, có chút né tránh, theo sau cứng đờ động động môi, cuối cùng trả lời, dĩ vãng đều là ở trong sân hóa vàng mã, thuận tiện liền đem ngươi bốn cô tổ kia một phần thiêu, năm nay đi một biên, trong viện liền không hề thiêu, ta nghĩ ngươi bốn cô tổ không có con cái, không cá nhân như thường, cho nên liền đi tế bái một chút nàng. Lời này nghe đi lên tựa hồ cũng không sơ hở, Nhưng, mãi mãi, ta nghe thấy ngươi hóa vàng mã thời điểm nói những lời này đó. Cố kiều chọc phá đạo. Cố bà tử thân thể cứng đờ, tay cũng tức khắc từ cố kiểu trong tay tránh thoát ra tới. Ngươi, ngươi đều nghe thấy được. Cho nên mãi mãi, ngươi biết chút cái gì. Ngươi cùng bốn cô tổ lại là cái gì quan hệ. Ngươi cũng có bí mật gạt ta đúng hay không. Ta cố bà tử ánh mắt lập lòe, có chút sợ hãi. Cố kiểu chiều nàng dối tay, nàng lại theo bản năng mà sau này cò rụt lại nay lệnh cố kiểu đột nhiên ý thức được cố bà tử đây là ở sợ hai nàng mãi mãi ngươi vì cái gì sợ ta tiểu nhi ta đem hỏa điểm hảo ngươi đi thủ nhà bếp thẩm chiêu thanh em đột nhiên xuất hiện cố Kiều có chút khó hiểu thẩm chiêu cũng đã đi lên trước tới đem nàng kéo lên nghe lời mau đi chạm đến thẩm chiêu ánh mắt cố Kiều tức khắc hiểu được thẩm chiêu là muốn cho nàng tránh đi hắn tới phụ trách cùng mãi mãi nói chuyện nghĩ đến thẩm chiêu kia thấy rõ nhân tâm bản lĩnh Nàng cuối cùng là nghe lời vào nhà bếp. Thẩm Chiêu vì thế ở cố bà tử bên người ngồi xuống, cố bà tử cũng đột nhiên nhẹ nhàng một chút. Nhưng ai biết Thẩm Chiêu kế tiếp lại giảng đạo, "Nài nại, nàng tuy rằng không phải nguyên lai xảo nhi, nhưng nàng cũng cùng ngươi sinh sống 10 năm, nàng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi không cần sợ hãi." Cố bà tử thân thể cứng đờ, tức khắc ngựa đầu nhìn về phía Thẩm Chiêu, đầy mặt khiếp sợ. Thẩm Chiêu đối thượng nàng kinh ngạc ánh mắt, trả lời, "Ta biết, ta đã sớm biết, là nàng chính miệng nói cho ta." Bất quá ta tưởng ngươi so với ta sớm hơn biết, đúng hay không? Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Mãi mãi, chúng ta là người một nhà, người một nhà là có thể không có gì giấu nhau đúng hay không? thẩm chiêu rỗi tay cầm tay nàng, lại tiếp tục giảng đạo, nhân tâm đều là thịt lớn lên, tuy rằng ta không biết khối này thể là chuyện như thế nào, chính là ngươi xem, xảo nhi nàng như vậy hiếu thuận, nơi trốn đều nghĩ ngươi, nghi nương, đôi ta thành hôn nàng cũng không muốn dọn đến biệt viện, liền tưởng bồi các ngươi, thừa hoan dưới gối. Ngươi chính là nàng mãi mãi a. Cuối cùng một câu, làm cố bà tử trong lòng chấn động. Cố bà tử trong mắt tức khắc dâng lên nước mắt, không chế không được mà đi xuống chạy tới. Ta, ta cho rằng có thể đem bí mật này đưa tới trong quan tài. Nàng nghẹn nào giảng đạo. Mà nhà bếp, cố kiều sách theo cặp gấp than, dựa lưng vào nhà bếp vách tường, lặng lặng mà nghe lén hai người đối thoại. Nàng mãi mãi. Nguyên lai đã sớm biết nàng không phải nguyên lai cố xảo nhi sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? là cái gì bí mật nàng ngại ngại chuẩn bị giấu cả đời đang ở nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm cố bà tử thanh âm lần thứ hai vang lên một đoạn phủ đầy buổi ký ức cũng tùy theo từ từ triển khai lão cô ra gần mấy thế hệ người đều là một mạch đơn truyền người biết đến đi ân Thầm chiêu gật đầu năm đó ta gả cho lão nhân sau đôi ta nhưng vẫn không có con nối dõi lão cô đối ta thực hảo nhưng cha mẹ chồng lại rốt cuộc ta không thể vì bọn họ cố ra khai chi tán diệp kéo dài huyết mạch Cho nên bọn họ liền chuẩn bị làm lão cô nạp một phòng tiểu tiếp. Trong thôn tuy rằng rất ít có nhân gia nạp tiếp, nhưng đều không phải là không có tiền lệ, huống chi cố gia là phú hộ, điều kiện cũng còn cho phép. Ta vốn dĩ đều gật đầu, nhưng lão cô không muốn, liền vẫn luôn kéo. Nhớ tới năm đó sự tình, nghĩ đến trượng phu tình thâm nghĩa trọng, cố bà tử trong lòng như cũ nhiệt nhiệt. Nàng giơ tay lau một phen nước mắt, tiếp tục giảng đạo. Sau lại đôi ta tìm y li hỏi dược, cầu thần bái Phật, cơ hồ sở hữu biện pháp đều thử qua lại không hề khởi sắc. Sau đó một lần ngẫu nhiên cơ hội, nghe nói bốn cô nãi nãi có bi phương, sẽ bói toán, đôi ta liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Ở cố bà tử tự thuật chung, nghe lén cố kiểu thực mau loát thanh ngọn nguồn. Bốn cô tổ năm đó nói cho cố bà tử, nàng cùng cố thịnh chi gian chú định không co hài tử, cố gia cũng chú định tuyệt hậu, này đó mệnh định quỹ đạo, không thể sửa đổi. Cố bà tử cùng cố thịnh thấy nàng thế nhưng có thể nhìn thấy thiên cơ nạn lòng thoái chi đồng thời cũng gửi hy vọng với nàng, liền hướng nàng tìm kiếm phá giải phương pháp. Vì thế bốn cô tổ cho cô thịnh hai đoạn cây đào chi, làm hắn điêu khắc thành tay xuyến, Hai vợ chồng cộng đồng đeo thượng trong ngày, liền có thể có thai. Nhưng ngày sau có lẽ sẽ xuất hiện một ít biến số, cũng là bọn họ cần thiết muốn đi gánh vác. Nếu bọn họ nguyện ý gánh vác này hết thể biến số, này cô đào liền có thể về bọn họ sở hữu. Cố bà tử cùng cố thịnh cầu tử xuất ruột, nơi nào cố được này đó điều kiện, lập tức đáp ứng. Quả nhiên, 3 tháng sau, cố bà tử liền có thai, theo sau sinh hạ cố Hy. Cố Hy sinh ra cũng làm cố bà tử cha mẹ chồng không hề nhúng tay bọn họ phu thê sự tình, rốt cuộc cố ra một mạch đơn truyền đã lâu, bọn họ đã tiếp nhận rồi chỉ có một tôn tử sự thật. Thời gian cực nhanh, nháy mắt cố ra con trai độc nhất cố Hy liền đến 6 tuổi. Chỉ là chưa từng tưởng này năm mùa đông, cố Hy vô ý rơi xuống tới rồi ruộng nước. Điên thủy băng hàng tầm cốt, nho nhỏ hài tử như thế nào có thể thừa nhận trụ này hàng khí. Đã phát hai ngày suốt cao sau, hai tử đã là hơi thở mong manh, mệnh huyền một đường. Trong lúc này cái gì phương pháp đều thì biến, lang là thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả. Hoàng luận gian, cố bà tử lại nghĩ tới cửa thôn kia thần thần bí bí bốn cô tổ, vì thế lại mang lên gạo và mì cùng hương đến đi cầu người. Bốn cô tổ nói cho nàng, đây là năm đó nàng nói biến số, hiện giờ biến số tới, bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Đến nỗi là cái gì biến số, bốn cô tổ cũng không nói. Chỉ làm nàng đem gỗ đào tay xuyến mang ở hài tử trên cổ tay, hài tử liền có thể bình an không có việc gì. Cố bà tử tuy rằng trong lòng thấp thỏng, nhưng một lòng muốn cứu nhi tử, lập tức cũng bất chấp cái gì, lập tức cùng cố thịnh thương lượng, vì thế cố thịnh đem trên tay hắn gỗ đào tay xuyến cho cố hy. Một ngày sau, cố hy quả nhiên sâu kín tỉnh dậy, dần dần khôi phục khỏe mạnh. Cố bà tử trong lòng vui mừng đồng thời lại không khỏi lo lắng âm thầm, tổng hội nghị bốn cô tổ trong miệng biên số. Dần dần... Nàng liền phát hiện nhi tử hành vi quỷ dị, tinh tình càng là khác nhau như hai người. Đương đương như thế nào sẽ nhận không rõ chính mình nhi tử. Nàng trong lòng đằng nổi lên một cái lớn mật, khủng bố suy đoán, chính là cái này cố hi đều không phải là con trai của nàng. Tiêu đoạn thời gian, nàng sợ hãi, khủng hoảng, cuối cùng sinh một hồi bệnh nặng. Mọi người chỉ đương nàng là chiếu cố cố hi quá mệt mỏi ngã bệnh, trên thực tế chỉ có nàng trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào. Mà đương cố hi tận hiếu trước giường. Thả đọc sách nhất minh kinh nhân thời điểm, nhìn đến cha mẹ chồng cùng trượng phu trong mắt bước lên dựng lên mong đợi, nàng liền một cái kính bắt đầu thôi miên chính mình. Có lẽ chỉ là chính mình bị bốn cô tổ doạn, lại có lẽ bốn cô tổ nói biến số chính là chỉ tính tình đại biến đâu. Nghĩ đến đây, nàng tâm mới hơi chút định rồi định. Cố Hy Dung Mạo không thay đổi, mà nhận định hắn vẫn là chính mình nhi tử sau, cố bà tử tự nhiên là đảo tim đảo phổi đối hắn hảo. Theo thời gian gia tăng, mẫu tử một lần nữa tìm được rồi ở Trung Chi Đạo. Nàng cũng bởi vì tình cảm tăng hậu mà tự động xem nhẹ một ít chi tiết Thí dụ như, cố hi trong xương cốt thế kỷ Sau lại, cố hi cưới Mai Thị, lại thi đậu cử nhân Hết thảy hết thảy, tựa hồ đều hướng tới thuận lợi phương hướng phát triển Thẳng đến, thiên hạ đại loạn, cố thịnh tử vong, cố hi mất tích Mà duy nhất lệnh nàng cảm thấy an ủi chính là Có lẽ là trời cao rủ lòng thương, thế nhưng làm Mai Thị đã hoài thai Lại đến sau lại cố xảo nhi sinh ra Đau sốt bởi vì tiểu sinh mệnh xuất hiện mà bị dần dần vứt phẳng, lại không nghĩ tới rồi cố kiểu 11 tuổi kia một năm, nhà ở mưa rột, nàng cảm lạnh bị phong hàn, thế nhưng cùng nàng cha giống nhau, suốt cao không lủi, hôn mê bất tỉnh. Cố bà tử tâm lại một lần hoàng lên. Không đơn giản là sợ hãi hải tử như vậy mất đi tính mạng, cố ra tuyệt hậu, nàng càng có mặt khác một tầng bí ẩn lo lắng, đó là một loại nàng chính mình đều nói không nên lời khủng hoảng cùng sợ hãi. Lúc ấy trong nhà khó khăn. Toàn bộ thôn cũng mới vừa từ triệu vương quân đội ma chảo chạy thoát ra tới, đại gia liền ăn cơm đều thành vấn đề, càng miễn bản tìm ý gì hỏi dược. Lúc này, các nàng duy nhất có thể thỉnh đến cũng chỉ có trong thôn bốn cô tổ. Nhưng là mặc dù tại đây loại thời điểm, cố bà tử cũng không có đi tìm bốn cô tổ, nàng chính mình đều không nói rõ ràng chính mình ở kiên trì cái gì. Nhưng nên tới trốn không xong. Sau lại bất quá hơn tháng, cố xảo nhi rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại đột nhiên hỏng mất khóc lớn, sau đó lại lần nữa phát sốt hôn mê bất tỉnh. Cố bà tử nghe hải tử không ngừng mà kêu nàng, trong lòng không đành lòng, cuối cùng một lần nữa tìm bốn cô tổ tới. Bốn cô tổ ở nhà bận việc ban ngày, cuối cùng cấp ra biện pháp vẫn là làm nàng đem gỗ đào tay xuyến mang ở hải tử trên cổ tay. Ngay ấy, khi nhi ở trong phòng giam nói hắn không phải ta nhi tử, còn nhắc tới xảo nhi, tuy rằng hắn nói bị ngươi đánh gãy, nhưng là ta biết, hắn khẳng định là tưởng nói xảo nhi cũng không phải ta cháu gái. Ngân ấy năm, ta vẫn luôn lừa mình dối người Đối hắn cùng xảo nhi khác thường đều giả vờ nhìn không thấy, cũng chưa từng dò hỏi tới cùng, ta bất quá là không nghĩ đối mặt sự thật này thôi. Ta lão cô ra vốn dĩ chính là tuyệt hậu mệnh, là ta một hai phải vi phạm trời cao an bài, cho nên kết cục như vậy, cũng vốn nên từ chúng ta tới gánh vác cố bà tử thống khổ giảng đạo. Cố kiểu ở nhà bếp sau nghe lời này, cả người ngốc lăng lăng. Nàng liên nói nàng mãi mãi như thế nào một chút cũng chưa hoài nghi nàng, nghe được nàng những cái đó mới là ý tưởng thời điểm cũng sẽ không truy vấn nàng phương pháp từ nơi nào đến, nguyên lai. Nàng sớm đã có sở hoài nghi, lại không dám miệt mài theo đuổi. Không, nàng biết vậy biết, nhưng là nàng vẫn luôn ở vào tê mỏi chính mình trạng thái. Không thể tưởng được chính mình cùng cố duệ hồn xuyên, thế nhưng còn cùng bốn cô tổ có quan hệ. Nhưng là bốn cô tổ đã bị hồng thủy hướng đi nhiều năm, chuyện này thần bí lại mơ hồ, nàng lại nên đi hỏi ai đâu. trang biến, ngươi biết cửa thôn cái kia bốn cô tổ sao? Cố Kiều đột nhiên nghĩ tới gỗ đảo tay xuyến. Chủ nhân, nên biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Trăm biến trở về nói. Có ý tứ gì? Cho nên ta cùng cố hy xuyên qua đều không phải là trung hợp, hơn nữa cùng bốn cô tổ có quan hệ. Cố Kiều truy vấn. Chủ nhân, ta không thể trả lời. Lại là không thể trả lời, thuyết minh nó kỳ thật là biết đến. Mà ngoài phòng, Thẩm chiêu cùng cố bà tử nói chuyện còn ở tiếp tục. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu điểm đáng ngờ, Cố Kiều vẫn là cảm thấy trong đời sống hiện thực người càng quan trọng. Nàng lập tức đi ra ngoài. Ngại ngại đứng ở nhà bếp cửa, nàng nhìn ngồi ở dưới mái hiên Cố bà tử, mí môi như cũ đi ra phía trước. Cố bà tử đối nàng sợ hãi, đại để nơi phát ra với xác định nàng đều không phải là chính mình cháu gái, bởi vậy cho rằng nàng là cái gì cô hồn dã quỷ, cho nên kia sợ hãi là đối không biết sự vật cùng quỷ thần truyền thuyết sợ hãi. Thật giống như hai cái thập phần thân mật người, đột nhiên biết được đối phương phi nhân loại cảm giác giống nhau. Nhưng giờ phút này có thẩm chiêu bồi nàng. Cố Kiều lại vẫn là vãng tích đối nàng kính yêu bộ dáng, nàng trong lòng phòng tuyến nháy mắt hoàn toàn bông. "Nãi nãi, thực xin lỗi, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, liền chiếm cứ ngươi cháu gái thân thể. Ta tới thời điểm nàng đã chết, nhưng là ta tiếp nhận rồi nàng ký ức, ta biết phía trước phát sinh hết thảy. Những năm gần đây, ta vẫn luôn đều đem ngươi làm như ta thân mãi mãi." Cố Kiều trịnh trọng rằng đạo, "Ta tuy rằng không phải xảo nhi, nhưng ta như cũng là ngươi cháu gái." Cố bà tử nghĩ đến nàng đi theo chính mình lâu như vậy, cái gì bản tính nàng nhất rõ ràng, lập tức đứng dậy ôm lấy nàng, tức khắc khóc lóc thảm thiết. thực xin lỗi, mãi mãi, thực xin lỗi cố kiểu không được xin lỗi. nàng trung quy là chiếm cứ nguyên chủ cố xảo nhi thân thể, trộm đi cố bà tử đối nguyên chủ gãi, làn mãi mãi mại hồ đồ, làn mãi mãi mại hồ đồ a. cố bà tử cũng liên thanh xin lỗi. là nàng lúc trước một hai phải cãi lời thiên mệnh, mới có hôm nay hết thảy. tuy rằng vô pháp giải thích này hết thệ tồn tại, khả nhân tâm dù sao cũng là thịt lớn lên. Thấy cố Kiều như thế hiếu thuận, nàng lại như thế nào có thể thờ ơ. Chỉ là đã từng là mơ màng hồ đồ, lừa mình dối người cùng cháu gái ở chung, hiện giờ lại là thành tỉnh mà tiếp nhận rồi này hết thảy, Là loại nại sai. Thân nhân chi gian muộn tới thẳng thắn thành khẩn, có lẽ sẽ mang đến biết được chân tướng kia một khắc đau từng cơn, nhưng thẳng thắn thành khẩn qua đi các nàng cảm tình ràng buộc cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nay một đêm, cố Kiều cùng cố bà tử cùng nhau ngủ ở nhà cũ trên giường, hai người dường như về tới thanh bần khốn cùng năm đó nay một đêm, cố kiều cấp cố bà tử nói lên nàng ở thế giới kia thượng ngãi ngãi, nói lên nàng trải qua gỗ đào tay xuyên chờ một loạt quái dị sự tình. nhưng nàng không có nói cập cố duệ, các nàng đều cố tình tránh đi cái này để tài. không thể nghi ngờ, vô luận là nàng vẫn là cố bà tử, đối cố duệ cảm tình đều là phức tạp. đối với cố kiều mà nói, cố duệ không chỉ có là đại hi triều thân thể này phụ thân, càng là nàng này mạt linh hồn phụ thân, mà đối với cố bà tử mà nói, nàng từ nhỏ đem cố duệ lôi kéo đại. Nhìn hắn từ một cái hoàng bao tiểu hài tử trưởng thành, cưới vợ sinh con, nàng đích xác xác ở trên người hắn chăm chú một cái mâu thân sở hữu ái, nhưng cuối cùng cố duệ cô phụ này phân ái. Cũng không biết cố duệ người như vậy hay không sẽ co vong hồn, dưới nền đất hạ hay không sẽ hổ thẹn tỉnh lại. Này một đêm, khắc dài lâu, mà quang minh chung sẽ đến, chung sẽ xua tan hết thể khói mù. Hôm sau sáng sớm, tộc lão mời cố bà tử bọn họ đi nhà hắn làm khách, cùng lúc đó. Mai chấp dũng bên kia cũng tới mời bọn họ đi mai ra thôn dự tiệc. Nãi nãi, biểu mội cùng chiêu ca đâu? Mai chấp dũng ở trong sân băn khoăn một vòng, cũng không gặp người, không khỏi nghi hoặc. Hai người bọn họ có việc, sáng sớm liền đi ra ngoài, cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết. Cố bà tử trả lời. Trên thực tế nàng là biết đến, bởi vì buổi sáng thẩm chiêu bọn họ ra cửa thời điểm cố ý cho nàng nói, hai người bọn họ đi đảo nguyên bí cảnh, làm nàng hỗ trợ đánh hiểm trợ. Mai chấp dũng cũng nghe nói kia hai người trở lại cố ra thôn lúc sau liền đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nơi nơi loạn dạo, chỉ đương hai người lại đi chỗ nào giải sầu kia ánh lại chờ bọn họ trở về các ngươi cùng đi nhà ta bên kia ăn cơm mai ra tiểu tử ta trước tới thỉnh người ngươi như thế nào có thể cùng ta đoạt người đâu tộc lão lập tức giảng đạo cố bà tử thấy thế đơn giản đem hai nhà đều cấp cự tuyệt, hắn nhị bá còn có chấp dũng các ngươi đều trở về đi kia hai đứa nhỏ hầm chơi còn không biết khi nào có thể trở về Chúng ta liền ở nhà ăn là được. Tộc lao cũng không hảo miễn cưỡng, lúc này mới rời đi. Đám người đi rồi, cố bà tử lại đối mai chấp dũng giảng đạo. Chúng ta ở 10 dặm trang mỗi ngày đều gắt một khối ăn cơm. Hôm nay liền tính, ta hồi lâu không về cố ra thôn. Liền tưởng an ăn, ăn tính tính đợi, cũng không nghĩ đi chỗ nào. Hành, mãi mãi ta đã biết. Nói xong mai chấp dũng đem để tới giỏ tre phong tới nhà bếp. Cô cô cố ý cho ngài mang theo món ăn, nàng liền biết ngài không chịu qua đi. Cố bà tử không khỏi cười. Nàng A, làm nàng nhẹ nhàng tự tại chơi, đừng nhớ mong ta. Tưởng tượng đến Mai Thị, cố bà tử này trong lòng liền ấm áp. Muốn nói cố duệ duy nhất đã làm một chuyện tốt, chính là cưới Mai Thị quá môn, làm chính mình nhiều một cái so thân nữ nhi còn thân nữ nhi. Mai Chấp Dung cũng đi theo cười, sau đó nhịn không được thăm dò hướng giếng nhìn lại. Ai, ngươi làm gì, thiểu tâm chút, đừng ngã xuống. Cố bà tử vội vàng hô. Chẳng sợ Mai Chấp Dung hiện giờ đã thành đại hy chiều thương giới truyền kỳ nhân vật. Nhưng ở cố bà tử trong mắt, đại khái vẫn là cái hài tử. Mai chấp dũng lập tức giảng đạo, ta nhìn xem lúc trước cùng biểu mọi phong thất tinh cá còn ở đây không. Ở, xảo nhi hôm trước gần nhất liền đi trước xem xét, kia cá trưởng thành rất nhiều. Chủ yếu là viện này có thổ, người bà thím loại đồ ăn, muốn gánh nước tới ruộng, này thủy là sống, cá tự nhiên tồn tại. Nếu không có miếng đất này, cá có lẽ đã sớm đã chết, giếng này a cũng không thể dùng. Cố bà tử không cấm cảm khái. Thật đúng là tồn tại, ai? Kim cương phùng đi. Mai Chấp Dũng lập tức giảng đạo. Ngươi nha, ngày độc đâu, tiểu tâm phơi hôn tài đi xuống, mau đừng nhìn, huống chi này các có cái gì đẹp. Có kia công phu, còn không bằng hảo hảo nghe ngươi cha mẹ, chạy nhanh đi tương xem, cưới cái tức phụ nhi về nhà mới là đứng đắn sự. Cố bà tử không khỏi khuyên đủ. Ngãi mãi Mai Chấp Dũng lập tức đi tới dưới mái hiên, ngồi xuống nàng bên cạnh ghế che thượng, lấy ra nàng trong tay quạt hương bổ cho nàng quạt gió lạnh, sau đó giảng đạo, "Nhưng đừng nói nữa, ta một hồi mai ra thôn" Tả một cái thân thích lại một cái hàng xóm, mỗi người đều tới cấp ta giới thiệu, liền tính trong tay không ai giới thiệu cho ta, cũng đều sôi nổi tiến đến quan tâm. Ta chính là không được nhàn mới chạy nhanh chạy đến ngài nơi này tới trôn cái thanh tịnh, như thế nào ngài cũng. Thúc giục đâu? Nãi nãi, liền ngài đau nhất ta. Mai chấp dung thậm chí liền làm lũng đều dùng tới. Cố bà tử bất đắc dĩ lắc đầu, trốn đến quá mùng một, chẳng lẽ còn trốn đến quá mười lăm. Chính ngươi trì hoán liền tính, nhưng đến vì chấp làm suy xét suy xét. Ngươi này vẫn luôn không đón dâu, nhưng đừng e ngại nhân ra chấp làm. Chấp làm mới mười năm, hắn cái gì cấp? Hắn luôn có suốt ruột kia một ngày, ngươi còn có thể kéo mấy năm. Cố bà tử hỏi lại. Ta, này không phải chờ duyên phận sao? Nào có trở, này liền cùng ngươi làm buôn bán một đạo lý, đến đi nói a. Nghe cố bà tử lời nói thâm thiế, mai chấp dung tức khắc dở khóc dở cười. Ngần ấy năm, từ biết được cố kiểu thích thẩm chiêu kia một khắc bắt đầu, hắn liền ở khuyên chính mình bông. Hiện giờ cố kiều đã cùng thẩm chiêu thành hôn, hắn sở hữu chấp niệm cũng tất cả bông, từ nay về sau, hắn đích sắc cũng muốn tìm kiếm chính mình duyên phận đi. Nãi nãi, ta sẽ đi nói, ngài yên tâm đi. Hắn cười trả lời. Bất quá nhắc tới làm buồn bán nói sinh ý, hắn trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo bóng hình xinh đẹp, không cấm nghĩ tới chính mình gần nhất gặp được ruộng chúng sứ thanh hoa thiếu đương ra. Cùng lúc đó, âm phong lĩnh, thẩm chiêu chống mẹ che, mang theo cố kiều chiều khốn long đàm chạy tới. Từ trương. Ngươi có hay không cảm thấy vào linh sau hôm nay sắc đột nhiên trở nên hào ám. Cố Kiều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy hai bờ sông kẹp vách tường phẳng phất đều phải sụp đổ xuống dưới dường như đỉnh đầu chỉ để lại một cái tế phùng, ánh mặt trời bị cây rừng cắt cứ, cuối cùng phẳng phất bị thâm sắc nước sông cát ướt. Rõ ràng tiến lĩnh phía trước mặt trời trói trang trước người, ánh nắng đại thịnh, nhưng nơi này lại dường như một cái khác thế giới. Có lẽ là gần ấy năm trên vách đá cây cối lớn lên cảnh lá sum xuê nguyên nhân. Thẩm Chiêu trả lời. Lời tuy như thế, hắn trong lòng cũng ẩn ẩn bất an, lại đối cố kiểu giảng đạo, tiểu nhi, đem dây thừng lấy hảo, dừa gần ta. Nhiều năm trước, hắn vẫn là cái thiếu niên thời điểm, chỉ bằng trèo thuyền kỹ xảo đều có thể bình yên vô sự mà vượt qua này âm phong lĩnh. Nhưng hôm nay, hắn ở có nội lực thêm vào hạ, lại cảm giác được xưa nay chưa từng có cố hết sức, thật giống như có thứ gì tốn chặt hắn cây gậy trúc, cho hắn lực cản dường như. Mà khi hắn đem cây gậy trúc khi nhấc lên, lại phát hiện mặt trên vẫn chưa bám vào bất luận cái gì dị vật. Loại cảm giác này thật không tốt, tựa như này âm phong lĩnh cảnh trí giống nhau, cho người ta chật chội áp lực cảm thụ. Liên ở hắn như vậy tưởng thời điểm, một trận âm phong đột nhiên thổi tới, quát ở trên vách đá, phát ra như thê lương tiếng còi giống nhau tiếng vang. Cùng lúc đó, bệ che đột nhiên tại chỗ đánh lên chuyển, sau đó trong nước đột nhiên xuất hiện lốc xoáy. Thầm chiêu, cẩn thận, cố kiểu vội vàng hô. Bệ che tại chỗ đảo quanh, nàng vội vàng ngồi xổm xuống thân thể hạ thấp trọng tâm, thầm chiêu cũng đi theo ngồi xổm xuống theo sau hai người liền trợn mắt há hốc mồm phát hiện kia lốc xoáy càng ngày càng cấp, càng lúc càng lớn. lệnh nhân tâm kinh mà bọn họ bẻ che cũng bị lốc xoáy dòng nước ảnh hưởng, lập tức theo thủy thế đi xuống. dây thừng cho ta. thầm chiêu lập tức giảng đạo, chợt đem dây thừng hướng trên bờ ném đi trói lại một thân cây. này dây thừng một chỗ khác cột lấy bẹ che, chính là vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. đem ở. thầm chiêu đối cố kiều hô, sau đó cánh tay sử lực lập tức đem bẻ che từ lốc xoáy rút ra tới. Theo dây thừng phương hướng chiều bên bờ chạy nhanh mà đi. Ô! Đúng lúc này, một cái màu đen quái vật khổng lồ đột nhiên từ gần như màu đen trong nước đột nhiên vọt ra, mà kia quái tiếng kêu chính là từ nó trong miệng phát ra tới. Ô! Thứ này một bên gạo giống một bên hướng không chung thẳng tắp phóng đi. Nguyên lai like cái kia lốc xoáy chính là nó miệng. Mà theo nó thẳng tắp rút khởi, thật lớn dòng nước từ nó trong miệng phun trào mà ra, nó thân thể phá hạ mà ra, cũng mang đến sóng lớn vang khắp nơi. Nhìn kia như áo giáp giống nhau màu đen vậy, lại xem kia thô tráng trưởng thẳng thân hình, Cố Kiều không cấm nuốt một chút nước miếng. Cự Mãng. Nàng cung thẩm chiêu hai mặt nhìn nhau, liền tại hạ một giây, Cự Mãng phảng phất nghe thấy được nàng thanh âm, bay lên không thân hình đột nhiên ngừng, cái nôi còn tại trong nước, sau đó đầu đột nhiên chiều Cố Kiều phương hướng đánh tới. A. Cố Kiều kêu sợ hãi ra tiếng. Tiếp theo nháy mắt, nàng bên hông căng thẳng, toàn bộ thân thể liền rơi xuống thẩm chiêu trong lòng lực, chờ lại bừng tỉnh. Hai người cũng đã bị dây thừng đáng tới rồi giữa không trùng, mà bọn họ ban đầu nơi bẻ tre đã bị cự mãng cứng rắn đầu trực tiếp đâm phái. Một kích chưa chung, cự mãng tức giận. Ô! Nó lập tức chiều cố kiều bọn họ phương hướng há to miệng gào rông nói, ngay sau đó lại phát ra lần thứ hai công kích. Cố kiều sắc mặt đại biến. Liên ở ngay lúc này, cổ tay của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng, năng đến phảng phất phải bị bỏng rát thậm chí hòa tan. Ngay sau đó... Trên cổ tay gô đào hóa thành hổ phách tay xuyến đột nhiên phụt ra ra lóa mắt kim quang. Chỉ một thoáng, quang mang phụt ra, vang động núi sông. Nay quang mang chói mắt, nàng phảng phất thấy được một con đằng vân giá vũ mà đến mai hoa lộng, tiếp theo nháy mắt, kim quang bạo trướng, nàng cả người mất đi ý thức. Không biết hôn mê bao lâu, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng tới rồi một cái vân thâm sương mù vòng địa phương. Ngẩng đầu nhìn lại, lại có ngông lung ánh nắng, càng có cầu vồng hình cầu. Nơi xa có tiên hạc ở mặt sông chấn cánh bay lượn. Gần chỗ có thỏ hoang ở cỏ xanh tùng trung kiếm ăn. Cố Kiều đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, sau đó xoay người, liền thấy được một cây che trời bù câu thụ. Nàng nhớ rõ này cây bồ câu thụ. Đây là đảo nguyên bí cảnh. Nhưng hiện tại này dưới tảng cây thế nhưng bãi bản đá ghế đá. Một cái xinh đẹp quyến rũ tuổi thanh xuân thiếu nữ đang ngồi ở trên bàn đá, rõ ràng đầu khấu niên hoa, lại thiên một thân hắc ý đi lộ ra một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo, cùng với cánh bạch như ngọc cánh tay. Còn có kia một đôi như ngọc hai chân. Chỉ thấy nàng một bàn tay chống mặt bàn, thân mình nghiêng nghiêng sau ỉ, thả lỏng đến cực điểm, một bàn tay thưởng thức bên cổ kia một giún tóc, hai chân qua lại dong đường, khỏe môi càng là ngậm nghiền ngấp ý cười, sau đó môi đỏ khẽ mở, chiều Cố Kiều Ôn Nhu hô, ngươi còn thất thần làm gì? Lại đây a." Cố Kiều mày nhíu lại, tổng cảm thấy này nữ tử khuôn mặt có chút quen thuộc, rồi lại không thể nói tới. "Ngươi muốn đáp án ta đều có, lại đây a." Thiếu nữ lại lần nữa hô. Cố Kiều trong lòng tuy rằng kinh ngạc không thôi, lại vẫn là nâng bước đi qua đi. Xin hỏi, ngươi là người phương nào? Nàng chân chớ hỏi, ngươi nào? Sao Nhi, chẳng lẽ là liền bốn cô tổ đều không nhận biết? Nữ tử trong tay không biết khi nào nhiều một chuỗi hổ phách tay xuyến, sau đó cười khẽ nhìn về phía Cố Kiều. Cố Kiều giơ tay, cổ tay của nàng thượng quả thực giống tuyết, mà càng lệnh nàng kinh hải chính là, nay thiếu nữ thế nhưng nói nàng là, ngươi, ngươi là bốn cô tổ. Nàng nhìn kỹ, này thiếu nữ bộ dáng, quả nhiên cùng bốn cô tổ có chút tương tự. Liên ở nàng kinh nghi bất định thời điểm, tuổi thanh xuân nữ tử kia một khuôn mặt đột nhiên biến thành đảo tam giác mắt bà lao bộ dáng, bất quá một cái trước mắt, theo nàng phất tay háo, lại hóa thành tiểu tiếu mỹ lệ khuôn mặt. Trước mắt hết thể quá mức chấn động, cô kiều nhịn không được nuốt một chút nước miếng, Ngươi! Rốt cuộc là ai? Ta là ai? Nữ tử không đáp hỏi lại, theo sau chân vừa nhấc, xoay người đã đi xuống bàn đá. Cũng chính là ở nàng xoay người này trong nháy mắt, kia một đôi thon dài trắng non chân nháy mắt hóa thành màu đen đôi rắn, cùng lúc đó, rơi xuống đất thân thể của nàng cũng biến thành thân rắn. Theo sau nàng chiếm cứ bùa câu thụ bò đi lên, vòng qua nhánh cây, cuối cùng ở cố kiểu đỉnh đầu nhánh cây thượng tướng đầu rớt xuống dưới, cười hỏi, hiện tại, biết ta là ai sao? Khi nói chuyện, kia trương quyến rũ Mỹ lệ gương mặt cũng nháy mắt biến thành đầu rắn, màu đỏ tươi lưỡi rắn hơi kém phun đến cố kiểu trên mặt. Cố Kiều sợ tới mức cả người quăng ngã ngồi xuống đi. Liên ở nàng sắp ngã ngồi trên mặt đất thời điểm, một cổ thanh phong đột nhiên phát tới, nàng cảm giác chính mình giống như là bị người đỡ một phen dường như. Nháy mắt đứng thẳng thân thể. Long Nhi, Mặc Náo, một đạo mở mịt giọng nam vang lên. Xú Lộc, ngươi tới làm gì? Cự Mạng nháy mắt lại hóa thành nữ tử, phiêu nhiên từ trên cây phi hạ, sau đó ống tay háo vung lên, đầu ngón tay lá xanh nháy mắt hóa thành vài đạo lục quang triều cố Kiều phía sau bay đi. Cố kiểu xoay người liền nhìn thấy lá xanh rơi xuống trong sông, trong sông tức khắc tạc khởi trượng cao có nước, một cái bạch đi, đi để nam tử lại đạp sóng phiêu phiêu mà đến. Theo sau, nam tử rơi xuống màu xanh lá trên cỏ, hắn tản bộ mà đến, nói, ta tới nhắc nhở ngươi, ngươi đã thua. Ai nói ta thua, thậm chiêu kia tiểu tử không phải còn không có tìm được nha đầu này sao? Nữ tử sinh khí, ta nói này bàn cờ, ngươi thua. Khi nói chuyện, nam tử trong tay kẹp lấy kia một mảnh lá xanh lập tức hướng phía trước huy đi. đi. Cố Kiều lúc này mới phát hiện nữ tử mới vừa rồi ngồi trên bàn đá còn bãi một ván cờ, mà kia lá xanh nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, cuối cùng biến thành bạch cờ rơi xuống bàn cờ thượng. Nhạ, ngươi thua. Nam tử nói. Ngươi. Thiếu nữ sinh khí, phất tay háo liền đem ván cờ huy loạn. Thua chính là thua, ngươi hả tất không thừa nhận đâu. Nam tử cười khẽ tiến lên. Ta không có thua. Nữ tử phản bác, cố duệ cuối cùng kiên trì chính mình lựa chọn, chỉ có quyền thế, tình yêu tính cái gì. Cho nên hắn thua, Long Nhi, ngươi còn không rõ sao. Ta, ta không có thua, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn tu luyện. Ngươi không thể vây khấu ta. Hảo, ta thả ngươi đi. Khi nói chuyện, nữ tử trên tay hổ phách tay xuyến đột nhiên bay trở về nam nhân trong tay. Nữ tử tức khắc ninh chặt mày, giận dữ mà đi phía trước chạy đi, chỉ là mới chạy mấy mét, liền định trụ đứt chân, sau đó chỉ vào phía trước, tức khắc quay đầu lại chất vấn, hắn như thế nào tìm tới nơi này. Sú lộc. Ngươi ra lận. Tiếp theo nháy mắt, nam nhân như một trận xương trắng, nháy mắt chuyển rời đến nữ tử trước mặt. Ngươi thua. Theo sau hắn ngăn chặn nữ tử môi. Sú lộc, ngươi cũng ngay. Nữ tử đem hắn đẩy ra. Bạch lý ghi nam tử lại dây dưa đi lên, sau đó khẽ cười nói, lúc này đây, ngươi đi đâu? Ta đến nơi nào? Ngươi này chỉ sú lộc, ngươi ra lận, ngươi. Tiếp theo nháy mắt, hai người song song ngã vào bích ba trùng, không còn nhìn thấy tung tích. Cố Kiều xem đến trận mắt há hốc mồm. Ngay sau đó bên tai liền vang lên Bạch Đế Hà Nam tử mở mịn thanh âm, tay xuyến ta thu hồi, ngươi tâm nguyện, ta sẽ vì ngươi đạt thành. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy cách đó không xa Thẩm Chiêu chiều nàng chạy như bay mà đến. Nàng lập tức nâng bước chiều thẩm chiêu chạy đi. "Tiểu Nhi, Tiểu Nhi." Bên tai vang lên thẩm chiêu nôn nóng tiếng vang. "Tiểu Nhi." Cố Kiều mở to mắt, sau đó liền thấy được thẩm chiêu nôn nóng khuôn mặt. "Tiểu Nhi, Thẩm Chiêu." Cố Kiều tức khắc biến sắc. Theo sau chặt chẽ mà ôm lấy thẩm chiêu. Nghe hắn tiếng tim đập, cảm giác được hắn ấm áp, nàng lúc này mới cảm thấy cả người ấm lên. Qua hồi lâu, nàng mới nhìn xung quanh này bốn phía cảnh sát, có chút khó có thể tin hỏi, đây là chỗ nào? Đây là âm phong lĩnh nhập khẩu, chúng ta vốn dị nói tốt muốn vào lĩnh, kết quả ta đi sửa sang lại dây thừng cùng bẹ che, vừa quay đầu lại người liền té xỉu, làm ta sợ muốn chết. Ta! Chúng ta còn không có tiến lĩnh. Đúng vậy! Chúng ta vốn dĩ nói tốt muốn đi tìm huyết linh chi, xem ra hôm nay là không được. Người tỉnh liên hảo, chúng ta về nhà, ngày mai ta lại đơn độc tiến đến. Thầm chiêu giảng đạo. Xem ra vừa rồi thật sự là một giấc mộng. Cố kiều không cấm thấp giọng giảng đạo. Theo sau nàng nhịn không được dơ tay, sau đó thỉnh lình phát hiện, nàng trên cổ tay hổ phách tay xuyến thế nhưng biến mất không thấy. Cái gì? Tiếp theo nháy mắt, trong đầu tức khắc dũng manh vào thật lớn tin tức lượng. Ngay sau đó nàng cả người liền lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, Cố Kiều là ở nhà mình trên giường. Thẩm Chiêu nhìn đến nàng tỉnh lại, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dôi tay đem nàng đỡ lên. Người thân thể nhưng có chỗ nào không khỏe? Có lời nói nhất định phải nói cho ta. Thầm Chiêu suốt ruột hỏi. Cố Kiều lắc lắc đầu, sau đó vội vàng giảng đạo, Thẩm Chiêu, ta thấy cử mãng, chính là cái kia. Người mơ thấy cử mãng, mơ thấy xà là chuyện tốt ta này thai khẳng định là cái nam hài nhi Điên thị thanh âm đột nhiên vang lên nàng vẻ mặt vui mừng khó ức ngay sau đó lập tức hướng ngoài phòng hồ mai cô bá mẫu xảo nhi tỉnh mà cố kiểu cả người đều bị miệng nàng này một thai sợ ngây người tức khắc ngơ ngác mà nhìn về phía thẩm chiêu thẩm chiêu ôm chặt nàng súng địch mà giảng đạo, đồ ốc, người mang thai đều do ta đại ý cũng chưa phát hiện ta mang thai cố kiểu chính mình đều sợ ngây người nơi nào là ngươi đã ý Nàng lúc này mới hơn một tháng, nếu không phải thay đổi mấy cái đại phu bắt mạch, chúng ta cũng không dám tin. Mai thị cười bưng một chung canh tiến vào, một khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng. Cũng không phải là, nàng liền phải đương bà ngoại. Điên thị tức hận không thể cùng Mai thị cùng mới vừa vào cửa cố bà tử nói lên nàng vừa rồi nghe được cố kiểu lời nói. Nha đầu này nói mơ thấy xả, này mơ thấy xả, trong bụng xác định vững chắc là tiểu tử không thể nghi ngờ. Nha nàng tình huống, nàng càng thích tiểu cháu gái. Nhưng cố kiểu gả cho thầm chiêu, dù sao cũng là đi nhà người khác làm tức phụ, nàng tự nhiên hy vọng chính mình cháu ngoại gái có thể có cái nam đinh bằng thân. Đây là nàng thuần phát nhất ý tưởng. Cố bà tử cùng mai thị giờ khóc giờ cười, lập tức giảng đạo, cái gì cũng tốt, bình bình an an liền hảo. Đến nỗi đương sự cố kiểu, cả người ngơ ngác, qua sau một lúc lâu mới dơ tay sờ hướng chính mình bình thản bụng nhỏ. Nơi này thế nhưng có một cái tiểu sinh mệnh, là... Nàng cùng thầm chiêu hài tử. Nghĩ đến đây nàng ấy mắt lệ nóng doanh trọng, vội vàng ôm lấy thầm chiêu, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, nhịn không được giảng đạo. Thẩm chiêu, chúng ta có chính mình hài tử. Thẩm chiêu, là con của chúng ta. nha đầu đốc, vất vả ngươi. Thẩm chiêu ôn nhu mà hôn hôn nàng đỉnh đầu, chỉ cảm thấy một lòng trướng đến tràn đầy. Hảo hảo, nhanh lên nhi đem canh uống lên. Ngươi này hôn mê ban ngày, nhưng đem chúng ta đều sợ hãi. Mai thị vội vàng giảng đạo. Cố Kiều ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng. Lúc này mới phát hiện sắc trời đều đen. Nghĩ đến cái gì, nàng lập tức vui vẻ mà giảng đạo, còn có hai ngày, này thật là ta tốt nhất sinh nhật lễ. Nhà đầu đốc, chỉ một thoáng, mọi người đều vui vẻ nở nụ cười. Chờ đến mọi người đều tan đi, cố kiều chui vào thẩm chiêu trong lòng lực, lúc này mới đem nàng hôm nay mơ thấy hết thể đều nói. Cái gì, xa tâm thảo liền ở chúng ta trên tay. Thẩm chiêu chấn kinh rồi. Đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ sao. Năm đó chúng ta cuối cùng một lần đi đảo Nguyên Bí cảnh, ngươi đào một gốc cây nhân sâm, trừ cái này ra, chúng ta cũng chỉ lấy một ít tam thất, cuối cùng chúng ta rời đi thời điểm, một con mai hoa lộc đưa cho chúng ta một đóa linh chi. Thẩm Chiêu tức khắc nghĩ tới, sau đó giảng đạo ở ngươi của hồi môn. Năm đó hai người bọn họ được một gốc cây nhân sâm cùng một đóa linh chi, Cố Kiều còn cô ý nói, Thẩm Chiêu hai anh em một người một phần, sau lại Thẩm Vãn sinh sản thời điểm, kêu cây nhân sâm liền phái thượng công dụng cứu mệnh, Đến nỗi kia đóa huyết Linh Trì, chi, thẩm chiêu vẫn chưa đem nó làm như xính lễ, mà là cho cố kiểu đường của hồi môn, cho nên hiện tại Linh chi còn ở 10 dặm trang trong phòng. Như vậy quý trọng của hồi môn, tự nhiên là đi theo nàng cùng nhau dọn tới rồi 10 dặm trang. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm chiêu nhịn không được hỏi. Gần nhất là hỏi huyết Linh chi sự, thứ hai cũng là hỏi gỗ đảo tay xuyến sự. Cố kiểu theo sau mới cho hắn tinh tế nói nàng cảnh trong mơ, cùng với nàng hôn mê phía trước đầu vóc tiếp thu đến tin tức. Nàng thường xuyên mơ thấy kia chỉ Mai Hoa Lộc chính là nàng ở cảnh trong mơ gặp được bạch dì dìa nam tử, mà cái kia màu đèn cự mãng, chính là cái kia quyến rũ tuổi thanh xuân thiếu nữ, cũng chính là nàng bốn cô tổ. Cự mãng cùng Mai Hoa Lộc là hai cái tộc đàn, ở yêu giới cũng coi như là rất có giao tình, hai tộc lẫn nhau có lui tới, cho nên tên là Long Nhi cự mãng công chúa cùng Mai Hoa Lộc thiếu chủ cũng coi như là thanh Mai Trúc Mã. Sau lại hai tộc lại vì đột nhiên hiện thế bảo vật đấu cái người chết ta sống, kết hạ huyết hải thâm thủ. Long Nhi cần cụ tu luyện, một lòng báo thù rửa hận, lại không nghĩ Mai Hoa Lộc thiếu chủ đối nàng dễ tình đâm sâu. Mai Hoa Lộc thiếu chủ tu vi tinh tiến, càng tốt hơn, hắn cố ý vì Long Nhi chế tạo đảo nguyên bí cảnh, theo sau ở trong chiến đấu đem nàng dẫn tới nơi đó, sau đó dùng không tiếp gỡ xuống sừng hiệu đem nàng vây khốn, đồng thời cũng vây khốn chính mình. Long Nhi không cam lòng, tuy cũng có động tình, lại không tin hắn thâm tình, rốt cuộc hai tộc từng vì ích lợi như vậy trở mặt, vì thế hai người định ra đánh cuộc. Long Nhi cố ý lựa chọn Cố Duệ làm đánh cuộc thực hiện người, hắn chỉ vì ích lợi, cho nên đối Thanh Mai trúc mã Lãnh Tâm vô tình. Mai Hoa Lộc thiếu chủ phát hiện cự mãng cô y chọn lựa Cố Duệ loại người này sau, liền minh bạch mắc nưu, lập tức cùng nàng nói điều kiện, cho nên lại đem Cố Duệ nữ nhi, cũng chính là Cố Kiểu cũng tuyển tiến vào, cũng cho nàng cũng tuyển một cái Thanh Mai trúc mã. Này hai đối Thanh Mai trúc mã cuối cùng kết cục, đại biểu Long Nhi cùng Mai Hoa Lộc từng người lựa chọn. Cuối cùng, Mai Hoa Lộc tiểu thắng. Nay kỳ thật căn bản không phải thắng thua vấn đề, từ cái kia Long Nhi đáp ứng đánh cuộc ngày đó bắt đầu, nàng cũng đã thua. Thầm Chiêu nhịn không được giảng đạo, nhưng nàng cuối cùng là hại ta nương. Cố kiều sinh khí, nương hiện tại chưa chắc không thể so từ trước sung sướng. Từ tư tâm tới giảng, ta lại đến cảm tạ nàng đem ngươi đưa tới ta bên người. Thầm Chiêu không cấm ôm chặt nàng. Nói lên cái này, cố kiều tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Từ trương, cái kia Bạch D.D. Nam tử nói cho ta, cảnh trong mơ cũng hiện thực. Hiện thực cũng cảnh trong mơ, ta không hiểu lắm. Cố kiểu nhíu mày giảng đạo, hắn nói, ta vốn chính là cố xảo nhi, cha ta vốn chính là cố hy, ta liền ốc. Có lẽ là, hai đời các ngươi, kỳ thật đều là các ngươi. Cố kiểu vẻ mặt mờ mịt, sau đó nhịn không được giảng đạo, ta thậm chí cảm thấy, này hết thể đều là ta làm một giấc mộng, là ta tìm không thấy giải thích, cho nên trong tiềm thức chính mình bịa đặt một đoạn mộng. Ngươi đừng nghĩ, tóm lại ngươi bình bình an an thì tốt rồi, hơn nữa ngươi bây giờ còn có dựng trong người cũng không thể sầu lo, hảo, cố kiều tuy rằng trong lòng vẫn có muôn vàng nghi vấn, lại vẫn là quyết định nghe thẩm chiêu. Có một số việc vốn dĩ chính là vô pháp giải thích, nàng hà tất đau khổ truy tìm đáp án? Thời gian nhung lên, đó là 3 tháng sau, tiểu hoàng đế chứng bệnh ở xà tâm thảo làm thuốc sau, đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì thẩm chiêu hiến dược, tiểu hoàng đế đối thẩm chiêu càng là cảm kích, ban thưởng cùng không cần tiền dường như tử đế kinh thành đưa tới. Thẩm chiêu không màng hơn thua, cố ý viết tấu trường chỉ nói hắn hiện giờ bất quá là nhàn vân giá hạc, không cần hoàng bạch chi vật. Tiểu hoàng đế lúc sau cũng không hề loạn tăng đồ, chỉ là ngẫu nhiên được đến mới lạ ngoạn ý nhi, liền sẽ nghĩ đến Thẩm Chiêu, này phân thủ vinh cũng là đường Triều độc nhất phân. Lại nói 10 giam trang, cuối mùa thu lê kết đến vừa lúc, Cố Kiều Thai đã ngồi ổn, liền cùng Thẩm Chiêu lên núi Trích Lê. Đi đến một nửa, Cố Kiều nghĩ đến bọn họ cách vách hàng xóm, không khỏi đề nghị, không bằng chúng ta dâng hương lò sơn đi xem. Này lư hương trên núi lư hương chùa nghe nói hương khói thảm đạm, cũng là đáng thương. Đặc biệt là cùng 10 dặm trang một đối lập, quả thực không cần quá thảm. Thẩm chiêu thấy nàng hứng thú bừng bừng, cũng không đành lòng phất nàng ý, dù sao nếu là nàng đi không đạm, hắn còn chuẩn bị cắn che. Hai người tọa cùng nhau chiều lư hương chùa đi đến. Mai chấp dũng không yên tâm, đang nghe người ta nói sau, vội vàng theo đi lên. Chờ tới rồi trong chùa, nếu đều tới, cố kiều không khỏi đã bài bái. Nhưng này lư hương chùa là nhân duyên chùa. Nàng cùng thẩm chiêu vốn chính là hảo nhân duyên, căn bản không cần lại cầu, ai biết bay song song, kia chủ trì thế nhưng đối nàng nói, chúc mừng thí chủ, tìm đến một cọp hảo nhân duyên. Ngươi đừng nói bậy, cố kiểu kinh ngạc không thôi. Chủ trì ngón tay hướng về phía bên cạnh Mai Chấp Dũng. Thẩm chiêu mặt tức khắc đen, theo sau kia chủ trì lại giảng đạo, ngươi hài tử cùng hắn hài tử, thiên định nhân duyên. Ta, Mai Chấp Dũng tức khắc nhịn không được cười, chủ trì, ta này tức phụ cũng không biết ở nơi nào. Ngươi lại nói tới rồi con của chúng ta, thật đúng là." Hắn nói âm đột nhiên im bật, bởi vì liền ở hắn nói chuyện lúc này, một đạo hình bóng quen thuộc từ đại điện trước cửa đi qua. Kia yểu điệu lệ ảnh, còn có kia mặt nghiêng, cực kỳ giống người kia. Ngoáng lên, 18 năm liền đi qua. Đương Mai chấp Dũng Đại nữ nhi cùng thẩm Chiêu đại nhi tử đính hôn thời điểm, hai nhà người cùng đi Lư Hương trong chùa lễ tạ thần, lúc này Lư Hương chùa lại khôi phục đã từng hương khói cường thịnh. Nhưng ta nghe nói, giống như lại tính không chuẩn. Mai tươi tốt quay đầu nhìn về phía bên cạnh cao lớn tuấn lãng nam tử. Nam tử sơ sơ năng đầu, sau đó nhẹ giọng giảng đạo. Ngươi tin tưởng nhân duyên là thiên mệnh, nó chính là thiên mệnh. Ngươi nếu tin nó là nhân vi, liền có thể nhân vi. Chúng ta đây là thiên mệnh vẫn là nhân vi đâu. Đại biểu ca. Nam tử cười cười, mặc kệ thiên mệnh vẫn là nhân vi, ngươi đều trốn không thoát. Toàn thư xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com